Cho nên nói, bàn cổ là hôn độn tộc tộc nhân, hôn độn tộc tiêu chí liền là kia hôn độn ngũ quyết cùng hôn độn thể. Hôm nay hai thứ đồ này ở trên người của người, kia rất có thể đối với khối này chân giới thiên bi, bàn cổ hoặc là nói hôn độn tộc vậy đâm một cước đi vào. Như vậy, coi như phiền thoái. Đế Tuấn nói xong, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đối với đây hết thảy, tôn ngộ không thật giật mình hết sức. Cái này đã có thể phá vỡ tôn ngộ không trong đầu một mực có khái niệm. Chẳng qua này lúc. Một mực không lên tiếng tê chiếu bỗng nhiên mở miệng nói hầu tử trong tay thiên bi là Hoang thổ số 3 hoang thổ số 3 thiên bi chính là nguyên chín đại thần quốc bên trong ngự thổ giới trấn giới thiên bi bất quá về sau ngự thổ giới thiên bi chẳng biết tại sao di thất không có chấn giới thiên bi ngự thổ giới bị hố độn tộc dẫn đầu dưới sang thế thần quốc tiêu diệt chẳng qua bởi vì cái khác mấy đại thần quốc ấy nhiều cùng trở ngại đến nay sang thế thần quốc vậy không có đạt được ngự thổ giới chấn giới thiên bi dừng một chúttê chiếu hít sâu một hơi sau đó nói Hôm nay xem ra, vấn đề này thật không đơn giản. Rất có thể là bản cổ đã sớm chui vào ngự thổ giới trộm hoang thổ số 3 chân giới thiên bi, sau đó mang theo thiên bi đi tới hôm nay bản cổ giới vị trí. Dưới sự trùng hợp nhìn thấy đúng lúc có một phương tiểu thế giới sắp sinh ra, thế là bản cổ lấy bản thân sáng thế thần lực trợ giúp thế giới sinh ra, sau đó lưu lại một bộ pháp thân cùng Trấn giới thiên bi. Như vậy, kia chỉ sợ đây là một cái đã sớm kế hoạch tốt cục. Hôn độn tộc nên đã sớm biết khối này trấn giới thiên bi hạ lạc, sở dĩ một mực không có tới cầm, hẳn là sợ cái khác mấy đại thần quốc phát hiện. Chẳng lẽ nói chúng ta liều mạng bảo hộ Trấn giới thiên bi, lại là người ta vật trong bàn tay? Đế Tuấn sắc mặt hết sức khó coi. Vốn cho là chỉ là bàn cổ giới một ít tranh chấp kết quả bây giờ lại liên lụy đến sang thế thần quốc cùng hôn độ tộc. Mặc dù hắn cùng Đông Hoàng hiện tại cũng đã là kiểu văn Chí tôn, mà lại cái này yêu chiến trong thành càng có rất nhiều tám văn bảy văn cực, Nhưng là chút thực lực ấy tại hôn độn chung nhãn lực, chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì cái này phát hiện quá mức kinh ngạc, cho nên đế tuấn ba người đều không nghĩ tới, dạng này tân dạy tê chiếu là thế nào biết đến. Mấy người toàn bộ trầm mặc, đặc biệt là đế tuấn cùng Đông Hoàng, thậm chí một mặt sa sút tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, điều phỏng đoán này đã 10 phần tiếp cận sự thật, chắc hẳn thiên đạo phía sau cố kia thực lực, hẳn là e ngại cùng hôn độn tộc lực uy hiếp. Cho nên chỉ có thể làm một ít tiểu động tác cũng không dám trắng trận cướp đoạt Trấn giới thiên bi. Mà thiên đạo hoặc là nói thiên đạo hóa thân, cũng hẳn là bị người ta lợi dụng chương 125, yêu tộc không sợ. Thời gian nhanh chóng, khoảng cách ngày đó trò chuyện đã qua 3 ngày. 3 ngày này tôn ngộ không liền ở tại chiến yêu thành nội thành trong phủ thành chủ. Tôn ngộ không cần thời gian để tiêu hóa một cái những vật kia. Đồng thời, cũng cần suy nghĩ thật kỹ một cái về sau muốn đi đường. Đi qua 3 ngày suy nghĩ. Tôn ngộ không đại khái đã hiểu rõ. Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp rời đi thế giới này. Sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại bàn cổ giới, cứu sống sư phụ tìm tới bát giới cùng tiểu bạch Long Sau đó nếu như có thể liền thuận tiện diệt thiên đạo, nếu là không có thể hủy diệt vậy liền lưu lại một đạo phân thân. Làm sao cũng muốn cam đoan bản cổ giới yêu tộc không thể diệt căn cơ. Còn cái khác, hiện tại coi như nghĩ vậy không có tác dụng gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cái này trấn giới thiên bi liên lụy thực sự quá lớn. Thế là, hôm nay Tôn Ngộ không sáng sớm liền ra khỏi phủ thành chủ, dọc theo chiến yêu thành bên đường phố đi vừa nhìn Đi vào cái này hoàng tuyển thế giới, Tôn Ngộ không còn là lần đầu tiên tiến vào thành trì, cho nên khẳng định có lấy hiêu kỳ. Dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, Tôn Ngộ không đống nhiên cảm giác có lẽ bản thân càng thích hợp loại cuộc sống này, nhưng là ý niệm này vậy vẹn vẹn lẽ lên một cái rồi biến mất. Ngay tại Tôn Ngộ không suy nghĩ lung tung thời điểm Chợt nghe một trận rồn dập nổi chống thanh âm Đồng thời, toàn bộ chiến yêu thành trong nháy mắt bắt đầu chuyển động Tất cả nhân viên chiến đấu tất cả cầm vũ khí lên ai vào chỗ ấy Mà trên đường tiểu thương hoặc là cái khác một ít không phải nhân viên chiến đấu Vậy nhanh chóng đều tự tìm chỗ trốn Còn có chút mê hoặc tôn ngộ không Đồng nhiên cảm giác bị người kéo lại Sau đó vừa quay đầu, phát hiện là tê chiếu Đi mau, khả năng có người tới công thành Chúng ta đi hỗ trợ Thế là Tôn Ngộ không liền theo Tê Chiếu thật nhanh hướng về nội thành phủ thành chủ chỗ chạy tới. Trên đường, Tê Chiếu vậy nói cho Tôn Ngộ không đến cùng chuyện gì xảy ra. Người lai, like, cái này hoàng tuyển thế giới tất cả đại thành trì quan hệ cũng không phải là rất hòa hài, mà lại có thể nói như nước với lửa. Mặc dù tất cả thành trì ở giữa khoảng cách đều 10 phần xa xôi, nhưng là cái này y nguyên không thể ngăn cản tất cả đại thành chủ dã tâm. Bởi vậy thường xuyên liền sẽ phát sinh công thành mà lại hoàng tuyển thế giới tầng cao nhất đối với loại này chiến đấu tựa hổ cũng không ngăn cản. Kỳ thật cái này chiến yêu thành, lúc đầu tên là chém yêu thành, là một cái gọi là nói tộc trưởng quảng. Cái này nói tộc cũng không phải là nhân tộc, nhưng lại cùng nhân tộc đạo ra giống nhau y hệt. Thậm chí có truyền thuyết đạo ra chính là cái này nói tộc diễn sinh, nói tộc người, trời sinh đạo thuật đại sư, buôn bán bên ngoài cùng nhân tộc không khác, chỉ bất quá đám bọn hắn trên người sẽ có trời sinh đạo văn. Cho nên nói tộc người thực lực tăng lên đặc biệt nhanh. Nhưng là đạo này tộc vẫn là bị đế tuấn cùng đông hoàng liên thủ dẫn đầu vô số yêu tộc đánh bại, đồng thời chiếm cái này chém yêu thành về sau đổi tên là chiến yêu thành. Về sau cũng có qua những thành chỉ khác dẫn binh đến đây tiến đánh, nhưng đều bị đế tuấn cùng đông hoàng từng cái đánh lui. Chiến yêu thành từ đây dương danh, chiến yêu thành đôi trí tôn, cũng đã trở thành yêu tộc tiêu chí Chẳng qua không nghĩ tới, hôm nay lại còn không người nào dám tới tiến đánh chiến yêu thành. Đương nhiên, đằng sau đây đều là thời điểm đế tuấn nói cho tôn ngộ không. Mà giờ khác này, tôn ngộ không cùng tê chiếu đang đứng tại chiến yêu thành yêu tôn trong tiểu đội. Chiến yêu thành yêu tôn tiểu đội, đế tuấn cùng đông hoàng trong tay sắc bén nhất một thanh lợi kiếm. Từ 72 tên bảy văn trở lên trí tôn tạo thành, trong đó 54 vị bảy văn chí tôn, 18 vị tám văn trí tôn tạo thành. Cái này có thể nói là chiến yêu thành mạnh nhất chiến lực Lúc này, cái này 72 người lại thêm tôn ngộ không cùng tê chiếu, chung 74 người toàn bộ nửa quỳ tại phủ thành chủ trước cửa chờ đợi đế tuấn trước khi chiến đấu động viên. Chẳng qua này lúc, đế tuấn trợn tiếng nói nhất chuyển nói, "Hiện tại bắt đầu, mệnh Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu là yêu Tôn tiểu đội chính phó đội trưởng, tất cả mọi người chờ đợi mệnh lệnh, không được sai sót. Mà nhiệm vụ của các ngươi, liền là chẳng thủ." Nói xong, cũng không quản Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu kinh ngạc ánh mắt, bay thẳng thân mà thôi. Chẳng qua nhìn thấy Tôn Ngộ không lại là rất kinh ngạc thời điểm, vẫn là nói câu, "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không, ta yêu tộc không có e sợ chiến năm nhi." Cầm lấy dũng khí của ngươi, để kẻ xâm lấn nhìn xem, Ta yêu tệ, cớ có hay không có thể mặc người ức hiếp. Đế Tuấn Thanh Âm vừa xuống, kia 72 vị trí Tôn bỗng nhiên đồng thanh nói, phạm ta yêu tộc uy nghiêm, người đến Tất Chu. Trình Tề gầm thét, để Tôn Ngộ không nguyên bản có chút do dự tâm trong nháy mắt sôi trào lên. Liên tiếp thất bại, đã để Tôn Ngộ không đánh tan trước kia ngạo khí cùng giữ thợn. Một cái có một cái âm u, một vị lại một vị địch nhân cường đại, để Tôn Ngộ không trở nên không thể không cẩn thận cẩn thận không thể không lo trước lo sau thậm chí nhẫn nụ sống tạm bợ Thế nhưng là, đây không phải tôn ngộ không, chân chính tôn ngộ không là cái kia có thể tiếu ngạo thương thiên không sợ hai anh hùng, là cái kia chẳng cần biết người là ai ta lão tôn đều có thể một trận chiến cùng nhân. Cho nên, nghe được những người này phẫn nộ tiếng giống, tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được, tìm về chân chính chính mình. trầm rãi đứng lên, sau đó chậm dại đi tới trước mặt mọi người, sau đó một tiếng hét to, yêu tộc nam nhi, chiến, chiến, chiến có là vô tận bành trướng chiến ý, có là trùng thiên khí thế. Vụt một tiếng tế ra kim cô động, sau đó chân phải bỗng nhiên chấn động, tôn nộ không trên người quang hoa đại thịnh. Sau đó quang hoa biến mất sau đó, tôn nộ không cũng đã thay đổi bộ dáng. Một thân ba khí vảy rồng thương vân giáp phía sau khoác lên tinh hồng nhuống máu phá nguyệt áo trảng, đầu đội lưu ly cánh phượng tử kim quan, hai tay kim cương tử vần cổ tay, trên chân kỳ lân đạp quỷ dạy. Quả nhiên là uy phong ba khí, 10 phần khí phái. Tôn nộ không nhìn xem trước mặt 72 vị cường giả trí tôn cùng Tê Chiếu, không nói thêm gì nữa, mà là vung tay lên, tất cả mọi người bỗng nhiên đi tứ tán, đồng thời, Tê Chiếu vậy tiến vào ẩn thân trạng Thái bên trong. Tiến vào ẩn thân trạng Thái bên trong. Lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người cũng là một thân chiến bảo, Đế Tuấn vì một bộ thanh long giáp, Đông Hoàng Thái nhất chính là một bộ thái cực bắt quái giáp. Hai người bay thẳng đến đã đến không chung, độ cao này, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa khói đặc cuộn cuộn. Dựa theo trước mắt khoảng cách cùng tốc độ của đối phương, chỉ sợ còn có một khắc đồng hồ liền có thể đến dưới núi. Sau đó Đế Tuấn tiếp tục ở giữa không trung quan sát địch nhân tình thế, mà Đông Hoàng Thái Nhất đã đáp xuống chiến yêu thành trên tường thành. Bởi vì lúc trước tòa thành trì này liền là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất linh yêu tộc đại quân tấn công xong tới, cho nên trong lòng hai người rất rõ ràng, chỗ ngồi này ở giữa lưng núi to lớn thành trì tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm. Ưu điểm rất rõ ràng, ở vào giữa sườn núi chiến yêu thành khẳng định dễ thủ khó công. Trừ phi đối phương tất cả đều là cựu văn trí tôn cứng, giả, nếu không chỉ có thể ngoan ngoan dưới chân núi bỏ lên. Như vậy, đối thủ thành có rất lớn ưu thế. Chẳng qua khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, liền là địch nhân có thể từ núi bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, mặc dù thế núi rất dốc mà lại đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất còn đắc ý dùng đại pháp lực san bằng ngọn núi tất cả góc cạnh, làm ngọn núi lớn này đơn giản liền là một cây to lớn cây cột. Chẳng qua coi như như thế, cũng vô pháp đưa đến càng nhiều tác dụng Bốn văn trở lên cường giả liền có thể phá hoại ngọn núi từ đó bò lên. Cho nên, chỉ cần số người của địch nhân so với mình phương này nhiều, dạng này địa thế liền sẽ rất có áp lực. Cho nên đông hoàng mới có thể rơi xuống, tự mình chấn thủ nam thành cửa, như vậy liền có thể đem binh lực tận lực tập trung ở còn lại ba cái cửa thành bên trên. Dùng cựu văn chí tôn cường giả thủ thành, chỉ sợ cũng chỉ có yêu tộc mới có vốn liếng này. Người khác công phòng chiến bên trong, cựu văn trí tôn cường giả đều là cấp chiến lược tài nguyên. Ai cũng không nỡ dùng tới thủ cửa thành. Rất nhanh, bay ở giữa không trung đế tuấn đã có thể tinh tưởng xem đến sông lên phía trước nhất bộ dáng của địch nhân. Bề ngoài cùng nhân loại không thể nghi ngờ chẳng qua cái chán lại có 3 con mắt, Hiển nhiên đây là tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc nên được cho hoàng tuyển thế giới tương đối cường đại một phương thế lực, bản thân liền có 10 phần cường hãn sức chiến đấu, mà lại đáng sợ nhất là mỗi cái tam nhãn tộc tộc nhân cái chán con mắt thứ 3 đều sẽ có được một loại thiên phú thần thông. Có có thể bằng phong hết thảy. Có có thể đốt cháy hết thảy có thì có thể khám phá hết thẻ huyên thuật. Nhìn thấy lần này lại là tam nhãn tộc đại quân, đế tuấn trong lòng đống nhiên có gan cảm giác không ổn. Tam nhãn tộc thành trì, cách nơi này mười phần xa xôi, liền là cựu văn chí tôn cường giả toàn lực phi hành cũng cần một ngày một đêm, mà phổ thông cường giả đi bộ, tối thiểu đến nửa tháng. Húng chi lại như thế một chi đại quân. Nhưng là mình một phương này dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác, mai cho đến người ta đều tiến vào bản thân phạm vi cảnh giới nhân mã của mình mới phát hiện Nhìn, tam nhãn tộc lần này là dự mưu thật lâu a thở dài một tiếng, trong mắt lướt qua một tia không đành lòng. Bất luận tại cái kia thế giới, còn sống vẫn là chết đi, đều không thể rời bỏ chiến tranh. Mà ở trong đó, chỉ cần tử vong, liền thật là triệt triệt để để tử vong, hồn phi phách tán tử vong. Bất quá, hán đế Tuấn không biết e ngại. Yêu tộc, cũng sẽ không e ngại. Cho nên, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, tử chiến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 126, Tam Tộc Liên Thủ Túi đầu nhìn một chút phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu tộc binh sĩ, đế tuấn đông nhiên cao dọng quát, người đến người nào. Vì cái gì vô cơ phạm ta thành bang? Mặc dù lời này nhìn không có ý nghĩa gì, nhưng lại là hai quân đối trọi không thể thiếu khuyết một cái câu. Trừ phi có một mới là đánh lén, không phải vậy không hội thoại đều không nói liền trực tiếp tranh tài. Lúc này, Cả bốn phương tám hướng gọt tới đại quân chậm rãi dương bước, sau đó lấy một loại điển hình công thành trận thế gạt ra. Đế Tuấn bốn phía thô Sơ giản lược nhìn một chút, cái này Tam Nhãn tộc trước mắt có thể nhìn thấy, nên có 15 vạn người. Mà bản thân trong thành có thể chiến đấu có 10 vạn người. Nhân số nhiều hơn một nửa, nhưng là thủ thi đấu cấp thành công thành lại là lớn hơn nhiều, trừ phi công thành phương nhân số vượt qua thủ thành phương gấp 3 trở lên, nếu không thì sẽ không tạo thành áp lực quá lớn. Xem ra Tam nhãn tộc hoặc là liền là còn có viện quân hoặc là liền là còn có hậu tay. Đang cân nhắc, chỉ thấy nam thành cửa phương hướng chậm rãi bay lên một bóng người. Làm người này bay đến cùng đế tuấn đủ cao thời điểm, liền ngừng lại. Sau đó hướng về đế tuấn chắp tay nói, tại hạ tam nhãn tộc diệt diễm thành thành chủ, dương Hiền Nghe qua chiến yêu thành thành chủ yêu hoàng đế tuấn đại danh, hôm nay nhìn thấy, Tam sinh hữu hạnh à. Không dám không dám, trong tầm mắt, hôi phi yên diệt, dương thành chủ mới thật sự là hủy phong. Không biết hôm nay Dương Thành Chủ dẫn đầu đông đảo tộc nhân đến đây cần làm chuyện gì A Ha ha, cũng không phải cái đại sự gì. Nghe nói mấy ngày trước đây đông hoàng thái nhất các hạ tại ta diệt diễm thành phụ cận đúc hồn rừng rậm từng cứu được hai người. Không biết có thể có việc này a Nghe cái này Dương Hiền một tiếng, Đế Tuấn đã biết chuyện gì xảy ra. Đáng chết, khẳng định là Tôn Ngộ không trước đó sử dụng chân giới thiên bi bị cái này tam nhãn tộc người phát giác. Hôm nay đại quân áp sát. Tam nhãn tộc khẳng định là quyết tâm muốn đoạt đi chân giới thiên bi. Hử, thật sự chính là lấn ta yêu tộc không người A. Chẳng qua đế tuấn nhưng không có nổi giận, mà là cười ha ha nói, Dương Thành Chủ khẳng định nhìn lầm. Ta phó Thành Chủ Đông Hoàng Thái nhất, gần đây một mực tại trong thành bế quan, không phải từng đi đến cái gì đúc hồn rừng rậm A. Dương Hiền Lông mày hơi động một chút, sau đó cũng là cười nói, đế tuấn Thành Chủ thật chẳng lẽ muốn cùng ta tam nhãn tộc khai chiến. Liên vì hai cái không biết tên tiểu quỷ. Ồ! Tiểu quỷ. Ta còn thực sự không biết có cái gì tiểu quỷ, còn xin Dương Thành Chủ nói rõ ràng mới tốt. Hừ, mấy tháng trước, ngươi yêu tộc một cái tiểu quỷ cùng nhân tộc một cái tiểu quỷ, giết ta tam nhãn tộc tộc nhân. Về sau chảy án đã đến đúc hồn rừng rậm, mấy ngày trước đây nhưng lại bị Đông Hoàng Thái nhất cứu đi, ngươi dám nói không có việc này. Ha ha, không nghĩ tới ta yêu tộc người phách lối như vậy à, ha ha, dám ở tam nhãn thành phụ cận giết tam nhãn tộc tộc nhân. Chật chật, đợi ta hỏi một chút ta. Sau đó đế tuấn đông nhiên hướng về phía phía dưới vô số đại quân nói, yêu tộc nghe lệnh, tam nhãn thành thành chủ nói, mấy tháng trước, chúng ta yêu tộc có cái một văn tiểu quỷ dết bọn hắn hai vị bốn văn thánh giả, việc này, đến cùng là ai làm a Là ai liền tranh thủ thời gian đứng ra? Phía dưới yêu tộc sững sở, có chút không rõ đế tuấn là có ý gì. Chẳng qua đế tuấn sau đó lại nói, là ai nhanh lên thừa nhận, chỉ cần ngươi đứng ra, ta lập tức phong ngươi làm ta yêu tộc đại tướng quân. Ha ha ha, nhân tài như vậy Ta yêu tộc chắc chắn phải đại hưng, ha ha ha. Yêu tộc đại hưng, yêu tộc đại hưng, phạm ta thần uy, tới tất chu, tới tất chu. Vốn cho là đế tuấn thật sợ rồi, thế nhưng là không nghĩ tới đế tuấn lời nói xoay chuyển, lập tức liền đem yêu tộc taxi giận đẩy lên đỉnh phong, mà tương phản, tam nhãn tộc thì sĩ khí giảm nhiều. Người ta một cái mới một văn tiểu quỷ liền có thể giết hai chúng ta vị bốn văn thánh giả, cái này, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Diệt diễm thành thành chủ dương hiền tức giận đến xanh mặt, chẳng qua lại là nhịn được. Mà là hư lạnh sau đó phi thân trở về trong đại quân. Chẳng qua ngay tại hắn quay người lại thời điểm, đế tuấn bỗng nhiên bay người lên trước, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm trống rông xuất hiện. Sau đó một kiếm đánh xuống. Đã đi lên, cũng không cần đi xuống. Đế tuấn dự định rất đơn giản, đó chính là cuốn lấy cái này dương hiển. Chỉ cần cuốn lấy hắn, phía dưới tam nhãn tộc đại quân rắn mất đầu mà lại lại là công thành, vậy khẳng định sẽ dối tung lên. Mà lại bản thân một phương này còn có một vị cựu văn Chí tôn co như Tam Nhãn tộc nhân số lại nhiều, không có liền Cựu Văn Chí Tôn, cũng vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiển nhiên, Tam Nhãn Thành Thành chủ đồng thời không có ngờ tới Đế Tuấn vậy mà lại trực tiếp xuất thủ. Cho nên thoáng có chút không kịp phản ứng, chẳng qua nhưng cũng không có quá mức chật vật. Quay người, trong tay một cây trường thương xuất hiện, ngang ngâng quá mức, chặn Đế Tuấn một kiếm này. Chẳng qua Đế Tuấn đồng thời không có cho hắn thời gian nào, mà là tiếp tục như người, trường kiếm trong tay phách trạm không ngừng. Hai người cùng là Cựu Văn Tôn, thực lực không kém bao nhiêu, cho nên nếu như một người có ý chiến đấu lời nói, một người khác tại không có những người khác trợ giúp điều kiện tiên quyết là rất khó thoát thân. Cho nên Dương Hiền mặc dù biết khẳng định như vậy gây bất lợi cho tam nhãn tộc, chẳng qua nhưng không có lo lắng quá mức. Mà là thừa dịp khe hở hướng về phía tam nhãn tộc bên dưới đại quân làm cho nói, toàn thể, tiến công, thề phải bắt lại chiến yêu thành. Phát ra tiến công chỉ lệnh về sau, Dương Hiền lại quay đầu lại chuyên tâm cùng đế tuân chiến đấu. Tựa hồ cũng không lo lắng đại quân không người tọa trấn chỉ huy. Dương Hiền ra lệnh một tiếng sau đó, tất cả yêu tộc đại quân lập tức hóa thành mấy đạo dòng lũ sát thép. Tam nhãn tộc tổng cộng có 16 vạn người, đúng lúc chia làm 4 phương 8 hướng, một cái phương hướng 4 vạn người. Ma yêu tộc 10 vạn người, chẳng qua bởi vì có Đông Hoàng Thái nhất tồn tại, cho nên chỉ ở cửa Nam lưu lại một vạn binh sĩ cùng Đông Hoàng Thái nhất chấn thủ, còn lại ba cái cửa thành tất cả 3 vạn người. 3 vạn đối 4 vạn, nguyên bản trên lệch liền không lớn Lại thêm một phương thủ thành một phương tiến công, ưu thế lập tức liền nổi bật mà ra. Mặc dù tam nhãn tộc nhân sông rất mạnh thậm chí hoàn toàn không để ý sinh tử, thế nhưng là yêu tộc địa lý ưu thế thực sự quá mức rõ ràng. Không nói kia mấy trăm mét núi cao, liền là kia chừng 100 trăm mét tưởng thành đã để tam nhãn tộc khó mà vượt qua. Yêu tộc tường thành chẳng những cao, mà lại 10 phân rộng, phía trên có thể đủ đứng lên mười mấy sắp xếp taxi binh. Những binh lính này lại phân làm thuẫn vệ cùng cường công. Thuẫn vệ liền là những cái kia trời sinh lực phòng ngự cường hành yêu quái, cường công liền là có công kích từ xa yêu quái. Hai loại binh chủng phối hợp với nhau, làm kia trăm mét cao tường thành trở thành tam nhãn tộc tử vong khu vực. Chiến đấu như vậy, có thể nói hoàn toàn là nghiêng về một bên. Thậm chí tôn ngộ không dẫn đầu yêu tôn tiểu đội đều không có phát huy được tác dụng. Dựa vào những binh lính kia cũng đủ để ngăn cản, mà lại tựa hồ đối phương trong đại quân cũng không có phát hiện chí tôn trở lên cường giả. Cho nên mặc dù trước mắt tình thế chiếm thượng phong, Chẳng qua tôn ngộ không đám người cũng không có bông lòng cảnh giác. Nếu như tam nhãn tộc thành chủ không phải người ngu, vậy khẳng định còn có hậu chiêu. Không có khả năng chỉ bằng những người này tới mưu toan tiến đánh một tòa thành trì. Lúc trước đế tuấn cùng đông hoàng, thế nhưng là khoảng chừng 25 vạn yêu tộc mới đặt xuống cái này tông thành trì, mà lúc đó nói tộc người cũng mới miễn cưỡng 10 vạn. Cứ như vậy, yêu tộc vẫn là tổn thất tiếp cận 10 vạn người. Cho nên người sáng suốt đều biết, trận chiến đấu này, hiện tại vẹn vẹn cái làm nó người. Quả nhiên, ngay tại cái này 15 vạn Tam nhãn tộc nhân tổn thất gần nửa thời điểm, tất cả Tam nhãn tộc đỗng nhiên bắt đầu rút lui. Nhìn xem không có dấu hiệu nào bắt đầu rút lui Tam nhãn tộc nhân, Tôn Nộ không biết, tiếp xuống, mới thật sự là đại chiến. Vừa rồi cái này 15 vạn Tam nhãn tộc, chỉ là phá hôi, vì tiêu hao yêu tộc thủ thành vật tư cùng tại ngọn núi cùng trên tường thành mở có thể cung cấp người leo lên cầu thang. Quả nhiên, ngay tại yêu tộc binh sĩ nhìn chăm chú bên trong, Tam nhãn tộc đã đẩy lên một cái rất dữ vào sau vị trí. Sau đó, chiến yêu thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đông nhiên chuyển đến một loại cực kỳ khổng lồ chấn động, cảm giác kia tựa hồ có vô số chiến mã đang lao nhanh. Sau đó, tất cả yêu tộc binh sĩ trong mắt liền xuất hiện dạng này một màn. Vô số tiếp cận cao 10 mét nham thạch cự nhân gánh vác lấy một cái cùng nhân loại tướng mạo cơ hồ không khác biệt người cấp tốc hướng về chiến yêu thành chạy mà đến. Nhìn thấy cái này vô số to lớn thạch đầu nhân. Thân ở giữa không trùng cùng Dương Hiển Chiến đấu Đế Tuấn cùng Nam thành cửa Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên con người co rụt lại Một loại cực độ cảm giác xấu chuyển đến Núi cao cự nhân tộc cùng nói tộc Bọn họ làm sao sẽ đến một chỗ Chẳng lẽ lần này là tam tộc hợp nhiêu Khi thật nhìn thấy kia gánh vác Lấy nói tộc nhân to lớn thạch nhân Đế Tuấn trong lòng đã đã biết Xem ra vì đạt được chấn giới thiên bi Bọn họ thật đúng là bỏ được ra Tam tộc liên thủ chỉ sợ yêu tộc nguy hiểm Mà lại đã có 3 cái chủng tộc kia cửu văn trí tôn, chỉ sợ cũng không chỉ một vị rồi. Mà trên tường thành yêu tộc binh sĩ nhìn thấy cái này thế như kinh hồng băng băng mà tới thạch đầu cự nhân, trong lòng của mỗi người lại có chút trọt dạ Núi cao cự nhân, lấy cực kỳ khủng bố lực phòng ngự mà nổi danh. Một tên tam vân núi cao cự nhân hoàn toàn có thể phòng ngự chủng tộc khác bốn văn thánh giả công kích. Khủng bố như thế phòng ngự lại thêm trên lưng nói tộc nhân kinh khủng đạo thuật công kích, cái này, cái này còn thế nào thủ. Công kích của mình không phá được người ta phòng ngự Người ta công kích mình có không phòng được. Lập tức, tất cả yêu tộc trong lòng đều có chút dao động. Nhìn xem đã gần trong gang tấp thậm chí có chút đã bắt đầu leo núi to lớn thành nhân, tôn nộ không mặt không thay đổi vung tay lên, đồng thời nói, yêu tôn tiểu đội, nên là chúng ta biểu diễn thời điểm. Chương 127, không được cho phép tồn tại. Theo tôn nộ không ra lệnh một tiếng, 72 vị yêu tộc cường giả trí tôn trong nháy mắt biến mất cùng nguyên địa. Tôn nộ không cùng tê chiếu hai người lướt nhau. Sau đó mấy cái lên xuống vậy hướng về Nam Thành cửa phương hướng lao đi. Yêu tôn tiểu đội, 72 tên thành viên, cơ hồ đã là yêu tộc toàn bộ đỉnh cấp chiến lực, tôn ngộ không mục đích, liền là chẳng thủ. Đối phương đại quy mô như vậy công thành, khẳng định sẽ có rất nhiều tướng quân hoặc là quân sư loại hình nhân vật chỉ huy, chỉ cần chém giết những người này, vậy cái này công thành đại quân cũng liền không đủ e ngại. Ngay tại tôn ngộ không dẫn đầu yêu tôn tiểu đội đến Nam Thành cửa thời điểm. Lúc đầu tại Nam Thành cửa chấn thủ Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên một tiếng gầm thét, sau đó phóng lên tận trời. Đồng thời, có khác hai thân ảnh theo sắt Đông Hoàng Thái Nhất bay lên. Giữa không trung chiến đấu Đế Tuấn cùng Dương Hiền hai người vậy trong nháy mắt tách ra. Nhìn người tới, Đế Tuấn là một mặt tâm trầm, mà Dương Hiền lại là mười phần đắc ý cùng phép lối. Trầm rãi cùng Đông Hoàng Thái Nhất dựa chung một chỗ, Đế Tuấn thấp giọng hỏi, thế nào? Còn có thể hay không chiến? Đông Hoàng Thái Nhất một tay che lấy bên trái phần eo vị trí Một bên cấp tốc ăn vào mấy hạt khôi phục linh hồn đan dược. Lúc này mới thở sâu thở ra một hơi nói, thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là không thể quá lâu. Vừa mới người kêu binh khí vậy mà bôi phệ hồn đan khách, bây giờ bị ta áp chế. Nghe Đông Hoàng nói xong, đế tuấn trong lòng giật mình. Xem ra cái này tam tộc, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến A. Ngay tại vừa rồi, tôn ngộ không bọn người vừa mới đến đầu tưởng thời điểm, bởi vì đợt thứ nhất tam nhãn tộc lui bức mà Đông Hoàng thở dài một hơi thời điểm. Trên mặt đất đông nhiên hai cỗ thi thể bạo khởi, bất luận là tốc độ vẫn là cường độ công kích, tất cả chứng minh cái này hai cỗ thi thể tuyệt đối là cựu văn trí tôn. Bất ngờ không đề phòng, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ tới kịp lấy tay bên trong thanh đồng chung lớn đẩy ra một người công kích, sau đó cũng cảm giác phần eo đau đớn một hồi. Dưới sự phẫn nộ thanh đồng chung lớn trong nháy mắt nằm ngang nện xuống, chẳng qua người kia một kích thành công sớm đã cấp tốc lui lại, vì không cho hai người tiếp tục vây công cơ hội, Đông Hoàng đánh phải bay lên. Mà lại rất nhanh Đông Hoàng liền phát hiện, người kêu binh khí vậy mà bôi có kịch độc phệ hồn án phách. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, cũng bất quá như thế à. Hôm nay, ta tam tộc liên thủ, người yêu tộc, tất diệt. Ngay tại ba người kêu cười ha ha thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, đồng thời một trái một phải xuất thủ. Đế Tuấn trong tay một cái đại kiếm đông nhiên thả ra ngàn vạn đạo kim quang, mà khi kim quang tản đi sau đó, thanh đại kiếm kia đã thay đổi bộ dáng. Đầu tiên là thân kiếm trở nên 10 phần dày nặng, mà lại sống kiếm phía trên, vậy xuất hiện 4 chữ lớn. Mặt ngoài sách, hiên viên. Mặt sau sách, hoàng đế. Mà đông hoàng thái nhất trung lớn màu xanh cũng là trong nháy mắt phát ra vạn đạo kim quang, kim quang tản đi, nguyên bản trung lớn màu xanh cũng thay đổi thành một tòa vàng nóng cổ phát trung lớn. Sau đó, yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, mang theo vô song khí thế, hung hăng đến đâm vào ba người kia trên người. Bất quá dù sao đối phương cũng là cựu văn trí tôn. Mặc dù kinh ngạc hai người này trước đó vậy mà che giấu thực lực, chẳng qua nhưng cũng không đến nỗi một hiệp liền thụ thương, nhưng vẫn là có chút chật vật. Ngay tại trên trời 5 vị cường giả trí tôn đại chiến thời điểm, phía dưới yêu tộc cũng cùng địch nhân mới bắt đầu đưa trước phát hỏa. Song phương giao chiến một ngày mắt, yêu tộc cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nói tộc, quả nhiên là vũ trụ pháp tắc chiếu cấu người. Đồng dạng thực lực cảnh giới, nói tộc có thể lĩnh nộ pháp tắc liền sẽ so chủng tộc khác cao cấp một ít loại trừ nói tộc cùng những cái kia đặc thù chủng tộc bên ngoài, cái khác tất cả chủng tộc, một văn đến tam vân, có thể lĩnh ngộ là sơ cấp pháp tác, bốn văn đến lục văn là cao cấp pháp tác, bảy văn đến cửu văn thì là pháp tắc chân lý. Đây cũng là ba cái giai đoạn thực lực sai biệt to lớn quan hệ. Chẳng qua nói tộc lại có thể tại một văn thời điểm liền lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc. Trên lệch như vậy là rất khủng bố. Đặc biệt là nói tộc phần lớn am hiểu cự ly xa công kích, nguyên bản dạng này đặc biệt cũng không thích hợp dùng tại công thành trong chiến đấu. Bởi vì nói tộc phòng ngự rất yếu. Chẳng qua tại có thạch cự nhân thủ hộ hạ, vậy đơn giản liền là hủy diệt tính công kích. Nhìn thấy yêu tộc taxi binh không ngừng thương vong, tôn nộ không hai mắt đã bức hỏa. Người chỉ huy 72 yêu tôn, trực tiếp từ nam thành cửa đầu tường ra nhảy xuống. Chẳng qua nhưng không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà là cứ như vậy hai chân đứng tại tường thành mặt bên, cùng tường thành hiện lên 90 độ. Yêu tôn tiểu đội nghe lệnh, đi theo ta, ta công kích ai, các người liền toàn bộ tập trung tất cả công kích công kích người kia. Chẳng qua đừng dùng toàn bộ lực lượng. Tê chiếu, tiến vào ẩn thân, tập sát nói tộc. Mặc dù 72 trí tôn không rõ tôn ngộ không dụng ý, nhưng là mỗi người đều rất tốt thi hành xuống tới. Sau đó, tôn ngộ không tất cả lĩnh ngộ pháp tắc trong nháy mắt nổ tung, đồng thời song trưởng hợp lại, sau đó lại tách ra thời điểm, hai bàn tay tâm đều có một cái chữ chấn, chấn áp Đây chính là tôn ngộ không mượn từ chấn giới thiên bi lĩnh ngộ lục văn pháp tắc, chấn hồn. Sau đó, lấy tôn ngộ không làm tiến đầu. Sau lưng 72 trí tôn lập tức tạo thành một cái tam giác chiến trận. Theo sát tôn ngộ không sau lưng. Rất nhanh, nhanh chóng hướng phía dưới chạy vội tôn ngộ không liền gặp được cái thứ nhất cự thạch người cùng nói tộc nhân tổ hợp. Mặc dù tôn ngộ không bọn người mới vừa xuất hiện, những thứ này nói tộc nhân liền phát hiện, đồng thời phát khởi đạo thuật công kích. Chẳng qua vừa đến tôn ngộ không bọn người nhân số ít, mà tới đây 72 người thế nhưng là toàn bộ đều là trí tôn, cho nên một bên né tránh một bên phòng ngự, loại trừ mấy cái không may điểm bị thương còn lại toàn bộ không tổn hao gì. Cho nên sông lên phía trước nhất nói tộc nhân liền trơ mắt nhìn tôn ngộ không mang theo một mặt điên cuồng biểu lộ, sau đó một trường khắc ở dưới thân thạch đầu cự nhân trên người. Sau đó tôn ngộ không trong nháy mắt lướt ngang, nhìn xem cái này không hiểu thấu một trường, nói tộc nhân cảm thấy không hiểu thấu. Chẳng qua sau một khắc hắn liền tuyệt vọng, bởi vì dưới thân thạch đầu cự nhân bỗng nhiên bất động, mà nên hắn muốn nhảy dưới thời điểm phát hiện thân thể của mình cũng không thể động rồi. Lại sau đó, Tính mạng hắn một khắc cuối cùng nhìn thấy chính là vô số chói lọi công kích. Lục văn pháp tắt chấn hồn, thế nhưng là chấn nhiếp linh hồn phát tắc Cùng mình cảnh giới giống nhau, chấn nhiếp 3 giây, cũng chính là lục văn chấn nhiếp 3 giây, 7 văn chấn nhiếp 2 giây, 8 văn chấn nhiếp 1 giây. Chấn nhiếp, có thể trực tiếp hiểu thành chấn áp phong ấn. Bất quá khi Tôn Ngộ không phát hiện 72 người công kích toàn bộ dùng để công kích một người thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút lãng phí. Hiện tại bắt đầu, 10 người một tổ. Tám người công kích thạch đầu cự nhân, hai người công kích nói tộc, tê chiếu kiểm tra lần cuối chưa chết người cho một kích cuối cùng. Nhìn thấy tôn ngộ không công kích quỷ gì kia, tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Đó là cái gì công kích? Có thể phong bế địch nhân động tác. Mà lại căn cứ vừa rồi công kích tới nhìn, bị phong bế người thậm chí không thể tiến hành phòng ngự chỉ có thể bằng vào tự thân phòng ngự tới chống cự. Cái này, cái này quá kinh khủng. May mắn người này là yêu tộc, bằng không, ngắm lại đều không rét mà run. Sau đó, trên chiến trường liền xuất hiện một màn quỷ dị. Lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, sau lưng phân Bảy Tổ đi theo 72 vị trí Tôn. Tôn Ngộ Không chô đến, tất cả mọi người trong nháy mắt bị phong ấn, bất luận là thực lực gì cảnh giới gì, chỉ cần vừa bị phong bế, đằng sau rời đi có vô số đạo công kích đánh tới, coi như là trời sinh phòng ngự cường hãn thạch đầu cự nhân, như cũng bị trong nháy mắt miêu sát. Mà Tôn Ngộ Không bằng vào Chấn Nguyên Bồ để bảo thủ cùng Ngự Chi Pháp tác lại thêm ngũ thải thần thạch giam cầm cùng khôi phục. Đơn giản giống như hổ vào bầy dê. Cái này cảnh tượng, nơi xa nhìn, Tôn Nộ không bọn người tựa như một dòng lũ lớn, quét sạch tới đó, nơi đó nói tộc nhân liền nhao nhao rơi xuống. Trong lúc nhất thời, 72 yêu tộc chí Tôn đơn giản đem Tôn Nộ không phụng như thiên thần. Trước kia mặc dù vậy đánh qua thủ thành cẩm, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần giống như bây giờ thống khoái cùng lưu loát. Bất luận là Lục Văn vẫn là 7 Văn thậm chí 8 Văn, bất luận là là một người vẫn là một tiểu đội, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, Tất cả không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thế giới, toàn bộ mặt phía nam ngọn núi cùng vách tường lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới còn dự định tiếp tục leo lên nhìn thấy cái này kinh khủng trắng cảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ do dự. Thế nhưng là tôn ngộ không nhưng không có để ý những thứ này, nhìn thoáng qua trên trời chiến đấu, sau đó mang theo 72 trí tôn trực tiếp rơi xuống tường thành phía dưới, sau đó đem trấn giới thiên bi tế ra đồng thời phong đại, sau đó quanh một tiếng dựng ở nam thành cửa phía trước. To lớn bia đá đem Nam Thành cửa hoàn toàn phong kín. Sau đó Tôn Ngộ không trực tiếp hướng về cửa thành đông chạy đi. Cứ như vậy, một đường thế như trẻ tre, sau một canh dở, Tôn Ngộ không đã về đã đến Nam Thành chỗ cửa. Mặc dù thời khắc này Tôn Ngộ không bọn người tất cả thở hồng hộp đồng thời sắc mặt tái nhận, mà 72 người cũng chỉ còn lại 40 mấy người, Tôn Ngộ không càng là toàn thân trọng thương, thậm chí liền chấn nguyên Bổ đề bảo thụ đều bị đánh chỉ còn lại một gốc rễ cây. Nhưng là cùng nói tộc tổn thất đơn giản không đáng giá nhắc tới Lần này tam tộc liên thủ, tam nhãn tộc xuất binh 15 vạn, nói tộc 12 vạn, núi cao cự nhân tộc 13 vạn, tổng cộng 40 vạn người. Nhưng là bây giờ, tính cả tàn tật, tam tộc chung vào một chỗ cũng liền miễn cưỡng 15 vạn người. Nói cách khác vừa mới cái này một canh giờ, tôn ngộ không bọn người hết thể diệt sát 15 vạn người tà hưu. 72 người một canh giờ diệt sát 15 vạn, hơn nữa còn là thực lực cảnh giới xê xích không nhiều tình hùng dưới Một trận chiến này, tôn ngộ không dương danh hoàng tuyển thế giới. có thể nói Tôn Ngộ không một người liền tan giã tam tộc liên quân tiến công. Chỉ cần Tôn Ngộ không bất tử, phía dưới nói tộc cùng núi cao cự nhân tộc cũng không dám tiến công. Mà giữa không chung 5 vị cựu văn trí tôn, đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Trái tim tất cả mọi người sửa sang toàn bộ là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù ở đây 5 người, mỗi người đều có thực lực diệt sát 15 vạn cựu văn một cái cứng giả, thế nhưng là kia Tôn Ngộ không cũng chỉ có lục văn A, vượt cấp đánh giết đã rất bất khả tư nghị, thế nhưng là hắn chẳng những vượt cấp mà lại là vượt cấp sau đó càng là một canh giờ diệt sát 15 vạn. Tôn Ngộ Không, đã đủ để huy hiếp được hoàng tuyển thế giới thăng bằng. Một cái vẹn vẹn lục văn nhưng là trên chiến trường lại có thể phát huy cựu văn chí tôn cường giả thực lực, dạng ngày người, là ra lận, là sẽ không được cho phép tồn tại. Cho nên kia tam tộc cựu văn chí tôn đồng thời bỏ đế tuấn cùng thái nhất, sau đó trực tiếp nhào về phía Tôn Ngộ Không. Có lẽ yêu tộc có thể bất diệt, chấn giới thiên bi có thể không cần, nhưng là Tôn Ngộ Không, nhất định phải chết. Các huynh đệ tranh thủ thời gian quăng đề cử, mỗi ngày một trường miễn phí không quăng vậy lãng phí. Mặt khác, hoang nên thêm đàn 2145-01643. Đàn tên BK đường Tam Tạng. chương 128, tháng. chương 128, tháng. Nhìn xem ba người kia một mặt sắt ý hướng mình lao đến, tôn ngộ không lại một mặt nhẹ nhõm ngồi dưới đất, không có né tránh cùng phòng ngựa ý nghĩ, chỉ bất quá lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà đế tuấn tại sướng sốt trong tích tắc sau đó, đột nhiên trợt quát một tiếng cùng thái nhất nhao nhao liều mạng hướng về kia ba người đuổi theo. Bất quá cựu văn trí tôn cường giả tốc độ sao mà cấp tốc, tôn ngộ không vừa mới nhắm mắt lại trong nháy mắt, đã có thể cảm giác được kính phong đập vào mặt. Sau một khắc, khả năng liền là chân chính tử vong thời điểm. Mà giờ khắc này đế tuấn cùng thái nhất khoảng cách ba người kia còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhìn xem ba người kia một trước hai về sau, đế tuấn biết kia thoáng lạc hậu hai người là vì phòng ngừa bản thân ở sau lưng công kích. Cho nên coi như mình xuất thủ công kích cũng không khả năng liền phải tôn ngộ không, chẳng lẽ, ta yêu tộc hy vọng thật như vậy đoạn tuyệt. Sau một khắc, cái kêu đạo tộc nhân cửu văn chí tôn toàn lực phát ra một đạo công kích, đã trực tiếp đánh vào tôn ngộ không vị trí. Trong lúc nhất thời bùi đất tung bay, ầm ấm tiếng vang bên thai không rước. Chẳng qua rất nhanh, làm khói bùi tản đi, tất cả mọi người liền phát hiện vừa mới một vị cửu văn chí tôn một kích toàn lực, vậy mà không có thương tổn đến tôn ngộ không mảy may. may. Nhưng là đối với điểm này tất cả mọi người không có một chút kinh ngạc, nhiều nhất, có một tiêu kinh ngạc. Bởi vì tôn ngộ không cùng còn lại yêu tôn tiểu đội thành viên đỉnh đầu, đang nổi lơ lửng một mặt to lớn đen kịt bia đá. Nguyên lai tại công kích đạt tới một khắc cuối cùng, nguyên bản bị tôn ngộ không đặt ở nam thành cửa nơi cửa chấn giới thiên bi, đồng nhiên biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã nằm ngang ở tôn ngộ không trên đầu, chẳng nói tộc thành chủ một kích toàn lực. Nhìn xem không bị thương chút nào tôn ngộ không, tam nhãn tộc nói tộc Cao Sơn tự nhân tộc tộc nhân nhãn lực sát ý lại biến mất, nhưng là cô kia tham lam lại không có dấu hiệu nào hiện hiện. Thật là chấn giới thiên bi, cựu văn chí tôn cường giảm một kích toàn lực không thể gây tổn thương cho mảy may, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật chấn giới thiên bi. Chỉ có đạt được ngày này địa, đừng nói là một cái ngoại thành, liền là hoàng tuyển thế giới tất cả ngoại thành chung vào một chỗ vậy không có một khối chấn giới thiên bi có giá trị. Đạt được chấn giới thiên bi, đó chính là đạt được thông hương cái kia cựu văn trí tôn phía trên cảnh giới kia đường k Mà lại bằng vào cái này chấn giới thiên bi, thật sự là có thể đi hoàng tuyển thế giới giới chủ một trận chiến. Coi như không thể thánh, nhưng là rời đi thế giới này sát thực dư xài A. Chỉ có đạt được thiên bi, chỉ cần đạt được, hết thể cũng không thành vấn đề. Bất quá, ngay tại ba vị thành chủ vừa định động thủ thời điểm, đế tuấn cùng thái nhất đông nhiên xuất hiện ngày hôm đó bia phía trước. Đồng thời đế tuấn tay khẽ với, kia chấn giới thiên bi liền từ từ nhỏ dần, sau đó biến thành cao một thước lớn, sau đó bay đến đế tuấn trên tay. Nhìn xem một màn này, tam tộc thành chủ con mắt đều muốn nô ra đến rồi. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chấn giới thiên bi sẽ tự động bay đến đế tuấn trên tay? Chẳng lẽ ngày này bia nguyên bản là đế tuấn? Muốn thật sự là như vậy, chỉ sợ sự tình liền phải bàn bạc kỹ hơn. Chấn giới thiên bi tại một cái lục văn thánh giả trong tay cùng tại một cái kiểu văn trí tôn trong tay có thể phát huy ra huy năng, thế nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như chấn giới thiên bi là tôn ngộ không sử dụng, Ba vị thành chủ mỗi người đều có lòng tin đoạt lấy, nhưng là bây giờ tại Đế Tuấn trong tay, vậy nếu như ba người còn muốn cứng gián đoạn, chỉ sợ cũng cùng tự tìm cái chết không khác. Chẳng qua trong lòng ba người lại đều có một kia may mắn. Có lẽ Đế Tuấn cũng không thể sử dụng chân giới thiên bi, có lẽ chỉ là cái kia lục văn tiểu quỷ giả vờ giả vịt đâu. Cho nên ba vị thành chủ mặc dù không có lập tức động thủ, nhưng lại vậy không có lập tức đào tẩu. Mà lại càng là đồng thời chỉ huy còn lại tộc nhân bất chấp tất cả tiến công. hôm nay tới mục đích Liên là chấn giới thiên bi, có thể hay không bắt lại chiến yêu thành, cũng không trọng yếu. Mà lại hôm nay 40 vạn liên quân, chính xác tới nói, tất cả đều là vì có thể thuận lợi đoạt được thiên bi pháo hôi. Nguyên bản 3 vị thành chủ kế hoạch là dựa vào nhân số ưu thế đánh hạ chiến yêu thành, sau đó lại dùng những người còn lại tiêu hao yêu Hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất thực lực, cuối cùng 3 người hợp lực, đánh giết đế Tuấn cùng Thái nhất, cướp đi chấn giới thiên bi. Lúc đầu kế hoạch này rất hoàn mỹ, mà lại tam tộc vậy bố trí tỉ mị thật lâu Chỉ nói tộc cùng Cao Sơn cự nhân tộc phối hợp lẫn nhau cùng luyện tập leo lên liền xài gần 2 tháng, lại thêm vụn trộm vận binh, cơ hội là tại tam nhãn tộc phát hiện tôn ngộ không trong tay chân giới thiên bi sau đó liền lập tức tam tộc liên thủ. Nếu như lúc này tam nhãn tộc thành chủ biết ngày đó tôn ngộ không chỉ là cùng tê chiếu lời của hai người, chỉ sợ hiện tại Dương Hiền sẽ thổ huyết. Chẳng qua vậy may mắn tôn ngộ không cùng tê chiếu ngày đó lập tức tiến vào đúc hồn rừng rậm, không phải vậy chỉ sợ sớm đã bị Dương Hiền phái người bắt lại. Nhưng là hiện tại hết thể đã trễ rồi, thậm chí, ba vị thành chủ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đã trễ rồi. Ngay tại ba người vừa mới cho mình tộc nhân hạ lệnh sau đó. Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần nữa đông nhiên xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hốn độn chung Quang Gia, sau đó hai tay pháp quyết liên động, chỉ thấy nguyên bản vàng ngóng ánh chuông lớn bỗng nhiên hóa thành một vạn 8.000 tòa, đồng thời Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã lặng yên bố trí xuống. Lần này đại trận, không vì giết địch, chỉ là vì có thể ngăn cản ba vị thành chủ một lát Bởi vì một bên khác yêu hoàng đế Tuấn đã đập ra chấn giới thiên bi. Phía dưới Tôn Ngộ Không vốn cho là chấn giới thiên bi tại yêu hoàng đế Tuấn trong tay sẽ có cái gì khác biệt thần thông, kết quả Tôn Ngộ Không im lặng phát hiện, đế Tuấn vậy mà cũng là một tay vung ra liền đem thiên bi đập ra ngoài. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, có lẽ chấn giới thiên bi liền lán lên như thế rụng. Chẳng qua Tôn Ngộ Không rất nhanh liền phát hiện, bản thân đập ra chấn giới thiên bi cùng đế Tuấn đập ra đi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mình bây giờ Lục Văn Thế nào đi ra Trấn giới thiên bi nhiều nhất có thể thương tổn đến 7 văn, 8 văn cường giả hoàn toàn có thể tránh né hoặc là ngăn cản. ma đế tuân cái này một bia đá, trực tiếp liền đem tam nhãn tộc thành chủ tay phải tính cả toàn bộ cánh tay cùng nửa cái bả vai nện cái phân thúy. Đây là Dương Hiền phản ứng nhanh mà thôi tế ra một kiện phòng ngự tính thần khí sau đó kết quả, không phải vậy, chỉ sợ hiện tại đã chết. Mặc dù tạm thời không có chết, chẳng qua tiếp xuống, ngày bình thường cao cao tại thượng ba vị cựu văn trí tôn thành chủ Lúc này lại đơn giản giống như chó nhà có tang bình thường, đào tàu chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị chân giới thiên bi một lần lại một lần suy thủng, đánh nát. Nguyên bản đang chuẩn bị tiến công 3 tổ liên quân, nhìn thấy bản thân thành chủ bị người ta đánh giống như chó bình thường, tất cả ngây ngốc đứng tại chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. 40 vạn người đánh người ta 10 và người, kết quả liên thành đầu đều không có đi lên. ba vị cựu văn trí tôn vây công hai vị, kết quả bây giờ bị người ta đại trận vây khốn. Giết chi như đồ heo chó Kết quả như vậy, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được Chẳng qua nhưng không có biện pháp gì cửu văn chi tôn chiến đấu Không phải bọn họ có thể nhúng tay Nhìn xem ba vị thành chủ cuối cùng Chỉ còn lại cao sơn cự nhân tộc thành chủ sau đó Không biết là ai đột nhiên hô lớn một câu Sau đó xoay người chạy Sau đó phản phất một viên cục đá tiến vào bình tĩnh mặt hồ Có một cái chạy trốn Liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba Rất nhanh Đối với sợ hai tử vong liền chiến thắng thành chủ huy nghiêm dù sao thành chủ đã chết. Bất quá khi vừa mới xuất hiện chạy trốn hiện tượng thời điểm, Đông Hoàng Thái nhất đã hạ lệnh mở cửa thành ra, tất cả yêu tộc tướng sĩ toàn lực truy kích. Cứ như vậy, 10 vạn người đối 15 vạn người đại truy sát lại bắt đầu. Diệt sát vị cuối cùng Cao Sơn cự nhân tộc thành chủ, thân ở giữa không trung đế tuấn đông nhiên không có dấu hiệu nào rơi xuống xuống dưới, may mắn Đông Hoàng Thái nhất tay mắt lenh lẹ, một cái lắc mình tiếp nhận đế tuấn, chẳng qua đồng thời vậy khiên động thương thế của mình, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệnh như tờ giấy. Bên cạnh mấy vị binh sĩ liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Đế Tuấn cùng Thái nhất, đồng thời đồng thời có người vậy đỡ dậy Tôn Ngộ Không bọn người hướng về nội thành đi đến. Một trận chiến này, tháng bại đã định. Cho nên những người này nhiệm vụ liền là nhanh nghỉ ngơi đồng thời khôi phục thương thế, bởi vì loại này công thành chiến sau đó, là những thành thị khác tốt nhất đánh lén cơ hội. Cho nên lúc này, một viên cựu văn chí tôn cấp bậc linh hồn kết tinh, đặt ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Chương 129, đánh đi ta yêu tộc không sợ. Tiếp xuống 3 ngày, Tất cả mọi người tại dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu trận chiến đấu này sau đó có được chiến lợi phẩm, đại lượng linh hồn kết tinh. Nguyên bản lần này 3 tổ liên quân nhân số liền so yêu tộc muốn nhiều, mà lại sau cùng truy sắt càng là chém giết hơn 5 và người. 40 vạn liên quân, cuối cùng đào tẩu chỉ có 5-6 vạn, đây tuyệt đối là thảm bại. Yêu tộc 10 vạn người cũng gây tổn hại khoảng 3 vạn người. Bất quá, kết quả như vậy tuyệt đối là đại thắng. 7 vạn người, 30 vạn viên linh hồn kết tinh. Cơ hội mỗi người có thể phân đến 4 khối cùng mình đẳng cấp tương đương linh hồn kết tinh, nếu như có thể toàn bộ thôn vệ dung hợp cái này 30 vạn nhanh linh hồn kết tinh, tiêu yêu tộc thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Chẳng qua đế tuấn đồng thời không có đem tất cả linh hồn kết tinh toàn bộ tiêu hao hết, mà là mỗi người phân ra 3 khối, còn lại gần tới 10 vạn khối, thì lưu làm để giành tài nguyên. Dù sao về sau khẳng định còn sẽ có đại chiến, có cái này 10 vạn khối linh hồn kết tinh, yêu tộc liền có thể lần nữa gia tăng gấp đôi sức chiến đấu. Nhìn bộ dạng này, Đế Tuấn là dự định đi tinh binh lộ tuyến. Mà Tôn Ngộ không bởi vì công lao to lớn, cho nên vậy mà thu được một khối cựu văn trí tôn cấp bậc linh hồn kết tinh. Trong lúc nhất thời, để tất cả yêu tộc đều không ngừng hâm mộ, bất quá, vậy vẹn vẹn hâm mộ. Tất cả mọi người biết, lần này thắng lợi, có thể nói hoàn toàn là Tôn Ngộ không sáng tạo, nếu như không có cái kia quỷ dị phong ấn năng lực, chỉ sợ lúc này chiến yêu thành đã muốn đổi tên đổi họ. Bởi vậy trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng tự hào. Ta yêu tộc chẳng những có hai đại cựu văn trí tôn, càng có như vậy một vị cường hoành tuyệt luân thiên tài, yêu tộc, có thể nào không thể. Cho nên ngày thứ hai, chẳng những yêu tộc còn thừa tất cả cường giả trí tôn toàn bộ xuất hiện, thậm chí càng có một hơn vạn tướng sĩ tự phát quay chung quanh tại tôn ngộ không chô ở chung quanh, sau đó kết thành một cái thiên địa tỏa linh đại trận vì tôn ngộ không hộ pháp. đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, tôn ngộ không đã lâu lần nữa dâng lên một loại gọi là cảm động cảm xúc. ma Tê Chiếu Tại ngày đó đi theo yêu tôn tiểu đội tiến hành thanh lý sau đó, bởi vì hắn chỉ cần tại cuối cùng bổ đao bảo đảm chân chính giết chết địch nhân, bởi vậy thể lực bảo tồn tương đối tốt hơn, cho nên cuối cùng vậy tiếp tục tham gia kia một trận đại truy sát. Kết quả cuối cùng, liền là tê chiếu một người một mình thu được 23 viên 8 văn cấp trí tôn khắc linh hồn kết tinh. Đây đều là tê chiếu một thân một mình chém giết, cũng không phải là đi theo tôn ngộ không bọn người sau lưng nhạt lấy. Chẳng qua tê chiếu đồng thời không có một người độc hưởng. Mà là chỉ để lại 3 viên, còn lại tất cả tặng cho yêu tôn tiểu đội thành viên. Sau 3 ngày, tôn ngộ không đã tại vạn yêu bố trí thiên địa tỏa linh đại trận trợ giúp hạ hấp thu xong kêu cửu văn trí tôn cấp bậc linh hồn kết tinh. Đương nhiên, bởi vì tôn ngộ không quan hệ, tê chiếu vậy hưởng thụ đại trận chỗ tốt. Chẳng qua để tôn ngộ không nguyệt tê chiếu có chút kỳ quái là, hai người hấp thu khổng lồ linh hồn năng lượng, thế nhưng là vậy mà ai cũng không có đột phá đến bảy văn, toàn bộ kẹt tại lục văn đỉnh phong trạng thái Mà lại hai người có thể rất rõ ràng cảm giác được linh hồn năng lượng đã đạt tới trạng thái bao hòa, thậm chí có tuyệt đại bộ phận năng lượng đều yên lặng tại thể nội không cách nào hấp thu. Đối với loại tình huống này, tôn nộ không cùng tê chiếu đều có chút không nghĩ ra. Nhưng là không đi còn đi, lại cảm thấy không ổn, thế là, hai người đành phải đi hỏi thăm Đế Tuấn. Ba ngày thời gian, Đế Tuấn cùng Thái nhất vậy toàn bộ hấp thu còn lại hai viên linh hồn kết tinh. Lúc này hai người đang nhĩu chặt lông mày không biết nói gì đó gõ gó, gó đại điện cửa điện, đế tuấn quay đầu thấy là tôn ngộ không hai người, thế là vây vây tay, lại không nói cái gì. Các loại tôn ngộ không hai người đi vào, đế tuấn trực tiếp mở miệng nói, lục văn thăng bảy văn, cần không chỉ là khổng lồ linh hồn năng lượng, trọng yếu nhất chính là nhất định phải đi một cái tên là trí tôn ao địa phương. Chỉ có đi qua trí tôn ao tẩy lễ người, mới có thể tấn thăng bảy văn trí tôn. Đế tuấn nói xong, tôn ngộ không cùng tê chiếu đều là sức sở, không nghĩ tới muốn tấn thăng bảy văn còn muốn phiền toái như vậy. Chẳng qua không đợi tôn ngộ không mở miệng, đế Tuấn tiếp tục nói, ngộ không, chúng ta yêu tộc, hiện tại tình thế rất nguy hiểm. Ta cùng đông hoàng ý tứ, là người lập tức mang theo trần giới thiên bi rời đi. Nhìn xem đế Tuấn nhữ chặt lông mày, tôn ngộ không biết chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn cho là lần này chỉ là tam tộc liên quân, không nghĩ tới chính là, hôm qua thám tử tới báo, vậy mà phát hiện dòng dạ tám tòa thành trì đồng thời tại trình quân chuẩn bị chiến đấu, theo tin tức đáng tin. Mục tiêu của bọn hắn liền là chúng ta yêu tộc. Ta cùng thái nhất phòng đoán, rất có thể là ba tổ liên quân trước đó tiết lộ tình báo, cho nên kia tám tộc hẳn là cũng đã biết chúng ta yêu tộc có một khối chấn giới thiên bi. Lại thêm lần này ba tổ liên quân thảm bại, liền càng thêm khẳng định bọn họ phòng đoán. Cho nên, cho nên chúng ta yêu tộc rất có thể muốn sắp đối mặt tám tòa thành trì tiến đánh. Không phải có khả năng, là một chắc chắn. Nhiều nhất còn có 3 ngày, tám tộc đại quân liền sẽ đến chiến yêu thành giới thành. Đối mặt tam tộc chúng ta có lẽ có thể chiến thắng thậm chí diệt sát 3 vị thành chủ. Thế nhưng là đối mặt tam tộc hơn 100 vạn binh lực, yêu tộc, tuyệt không khả năng chiến thắng. Đúng vậy à, hiện tại chiến yêu thành tất cả tướng sĩ chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 7 vạn, 7 vạn đối 100 vạn, đây là một trận tất bại chiến đấu. Thế nhưng là bị, bản thân thật có thể nghĩ đế Tuấn nói như vậy, mang theo trấn giới thiên bi đào tẩu sao? Như cái chó nhà có tăng như thế. Tại yêu tộc sinh tử tồn vong thời điểm đào tẩu. Loại sự tình này, Cháu ta ngộ không làm không được. Tiên bối, cháu ta ngộ không mặc dù thực lực thấp, nhưng là vậy không làm được loại này lâm trận chạy chối chết sự tình. Ta cũng là yêu tộc một viên, yêu tộc sinh tử tồn vong, nên có ta tham dự. Húng chi bọn họ cũng là vì ta chân giới thiên bi mà đến, ta lại càng không có lý do trốn. Khẽ thở một hơi, đế tuấn cùng Thái nhất trước đó cũng đã nghĩ đến, dựa theo tôn ngộ không tính cách, chỉ sợ thà rằng cùng yêu tộc cùng một chỗ chiến tử cũng sẽ không một mình vào mệnh. Lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thái Nhất nói, hai người các người, đi theo ta. Nói xong, liền trực tiếp đi hướng phủ thành chủ hậu đường. Tôn Ngộ không nhìn Đế Tuấn liếc mắt, Đế Tuấn gật đầu. Thế là hai người liền đi theo Thái Nhất mà đi. Tiến vào đại điện sau đó, hai người một mực đi theo Đế Tuấn xuyên qua mấy chục đạo phức tạp hành lang, sau đó đạt tới một cái tựa hồ là thư phòng địa phương. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Thái Nhất thẳng đi vào. Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu cũng liền bận biểu đuổi theo Tiến vào thư phòng, Thái Nhất đi đến một cái 10 phần lớn cái bàn phía trước, trên mặt bàn có rất nhiều thư quyển, thậm chí cái bàn góc trên bên phải còn có một phương thành chủ đấn tỉ. Bất quá, Thái Nhất lại là cầm lên hai cái tinh xảo Ngọc Thạch hộp Một lớn một nhỏ, một lớp 10 rộng. Sau đó Thái Nhất đem cái kia cao một chút Ngọc Thạch hộp đưa cho Tôn Ngộ không, rộng một ít đưa cho Tê Chiếu. Sau đó nhìn thật sâu liếc mắt Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu, nói, Tê Chiếu, ta biết lai lịch không đơn giản. nhưng là bây giờ Hy vọng ngươi có thể trở thành yêu tộc ta bằng hữu. Ta tin tưởng ngộ không lựa chọn không có sai. Ngộ không, đã ngươi không chịu rời đi, vậy liền làm tốt thể sống chết một trận chiến chuẩn bị. Nhìn thấy đông hoàng thái nhất vẻ mặt nghiêm túc, tôn ngộ không cùng tê chiếu đồng thời trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mở hộp ra đi, trong này là ta chiến yêu thành chỉ có hai gian linh hồn pháp bảo. Ngộ không ngươi, là một đôi lưu vân kim xí ngoa, sau khi mặc vào, có thể đem tốc độ của ngươi ra tăng đến cửu văn chí tôn trình độ nhưng là đối với lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn. Tê chiếu, ngươi sự tình một kiện chiếc không giáp, có thể thông qua đối không gian chồng chất đạt tới ẩn thân mục đích. Cửu Văn Trí tôn một cái, tuyệt đối không cách nào khám phá. Đây là cho các ngươi bảo mệnh dùng. Mặt khác, mỗi người 5 viên 8 văn linh hồn kết tinh, dùng để khôi phục lực lượng linh hồn tiêu hao. Mở hộp ra, Tô Nộ không nhìn thấy chính là một đôi màu trắng, theo lên mây trôi hoa văn một đôi tình mỹ dạy. Mà Tê chiếu thì là một kiện đen tuyền nửa người áo giáp. Hai người biết đây là bởi vì tiếp xuống đại chiến, khả năng cần năng lực của mình, bởi vậy vậy không có khách khí, nhau nhau đổi lại trang bị mới chuẩn bị. Nhìn xem 10 phần xuất khí phong cách dày, tôn ngộ không 10 phần thích. Đừng nhìn tôn ngộ không nhiều khi cười tuét tuét, chẳng qua lại là 10 phần thích chưng diện, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không xưng là Mỹ Hầu Vương, hơn nữa còn tại Long Vương nơi đó đảo hoán một thân xinh đẹp trang phục đâu. Chẳng qua đẹp mắt về để mắt, làm tôn ngộ không mặc vào cái này lưu vân kim xí sí ngoa sau đó. Lập tức liền cảm thấy loại kia tựa hồ chỉ cần hơi chút dùng sức người liền có thể bay lên cảm giác. Đã quá lâu không có trải nghiệm bản thân phi hành cảm giác, thế là tôn ngộ không không kịp chờ đợi trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chạy đến bên ngoài đi quen thuộc cái này cựu văn chí tôn cấp bậc tốc độ đi. Mà đồng thời, tê chiếu vậy từ biến mất tại chỗ. Chỉ bất quá tôn ngộ không là tốc độ quá nhanh, mà tê chiếu thì là triệt để hận thân. Chết không giáp không phải đơn thuần biến mất thân hình, mà là chế tạo một cái không gian gãy điểm Đem người bao trùm, hơn nữa còn có thể theo người hành động mà tiến hành không gian di động, cũng chính là bình thường trên ý nghĩa nói thuần gì Không gian cùng thời gian, kia là vũ trụ cao nhất phát tắc, kia là chỉ có kiểu văn chí tôn mới có thể tiếp xúc đồ vật. Cho nên tại hoàng tuyển thế giới, cũng chỉ có kiểu văn chí tôn mới có thể ngự không phi hành. Nhìn xem hai người này, đông hoàng thái nhất trên mặt, lộ ra đã lâu tiếu dung. Coi như liều mạng rơi yêu tộc hết thể mọi người, cũng không thể để tôn ngộ không nhận bất kỳ thương tổn. Hôm nay ba canh, canh thứ nhất ok. chương 130, 2 người chiến trường. Rốt cục, tại ngày đó tam tộc liền quân công thành đấu qua đi ngày thứ 7, chiến yêu thành sắp lần nữa đứng trước một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Nếu như trận chiến đấu này yêu tộc có thể thắng lợi, kia toàn bộ hoàng tuyển thế giới bên trong, yêu tộc sẽ trở thành một cỗ không người có thể thử kỳ phong mang thế lực. Chẳng qua này hết thệ tiền đề, đều là yêu tộc phải sống sót. Tôn nộ không cùng tê chiếu đi theo đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng đế tuấn. Đứng tại Nam Thành cửa trên đầu thành. Nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ đại quân, mỗi người đều là một trận nặng nghề. Dòng giáp 100 vạn A, 8 cái thành trì liên hợp, quả nhiên đại thủ bút. Tại Hoàng Tuyền Thế Giới, đã bao nhiêu năm chưa từng có khổng lột như thế quân đội tác chiến. Bởi vì Hoàng Tuyền Thế Giới tính đặc thủ, mỗi cái thành trì nhân khẩu cũng sẽ không quá nhiều, ngoại thành bên trong người miệng nhiều nhất cũng không đến 20 vạn, thậm chí có một ít thành trì chỉ, chỉ có mấy vạn người. Mà nội thành nhân số càng ít thập đại nội thành bình quân xuống tới mỗi cái thành chỉ chỉ có đại khái một và người. Cho nên muốn gom góp 100 vạn quân đội, chỉ có liên quân. Mà phải nghĩ liên quân, trừ phi là có thập phần cường đại cơ hồ là khó mà chống lại địch nhân chung dưới tình huống như vậy mới có thể xuất hiện liên quân. Mà lại hoàng tuyển thế giới giới chủ cũng đối với liên quân không chế tương đương nghiêm ngặt. Hoàng tuyển thế giới thành chủ chuẩn tắc, có thể tiến đánh người khác thành chỉ, nhưng là không thể thông qua liên quân diệt đi tất cả thành chỉ. Hoàng tuyên thế giới giới chủ là hy vọng thông qua cạnh tranh mà càng ngày càng cường đại, cũng không phải để một ít chủng tộc thông qua liên hợp mà chiếm đoạt tất cả thành trì. Bởi vậy, hoàng tuyên thế giới thành chủ nhiều nhất tối đa cũng chỉ là đồng thời có được ba tòa thành trì, lại nhiều lời nói, liền sẽ nhận thập đại nội thành trở ngại, thậm chí trực tiếp diệt tộc cũng có khả năng. Cho nên lần này tám tộc liên quân, thế nhưng là bước lên cực đại nguy hiểm. Chẳng qua cầu phú quý trong nguy hiểm, tất cả mọi người ôm chỉ cần mình đạt được chân giới thiên bi. Vậy coi như thập đại nội thành người thật tới cũng có thể một trận chiến tâm tính. Nhìn thấy phía dưới khổng lồ quân đội cùng đối phương đồng thời bay lên không 08 vị cựu văn trí tôn, tôn ngộ không đỗng nhiên nghĩ đến xem ra nghe đồn thật không đáng tin à trước đó tôn ngộ không vừa tới hoàng tuyển thế giới thời điểm, nghe được là 108 tòa nội thành thành chủ chỉ có 7 văn hoặc là 8 văn, chỉ có thập đại nội thành thành chủ mới là cựu văn Chí tôn. Hôm nay xem ra, cái này 108 tòa ngoại thành thành chủ cũng đã là cựu văn trí tôn, kia thập đại nội thành đâu chẳng lẽ bọn họ như cũ cũng là cựu văn trí tôn Khe khẽ lấp đầu xem ra thế giới này còn có rất nhiều bí mật bản thân cần phải đi tìm kiếm a bất quá, dưới mắt vẫn là ngấm lại làm sao vượt qua cửa này đi 7 vạn yêu tộc đối 100 vạn liên quân hai vị cựu văn trí tôn đối 8 vị cựu văn trí tôn Thấy thế nào yêu tộc tựa hồ chỉ có một con đường chết Vô vô tôn ngộ không bả vai Đế tuấn cùng thái nhất vậy nhao nhau lên không 5 ngày thời gian hai người thương thế cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục Mà lại yêu tộc bảy vạn người thương thế vậy hoàn toàn khôi phục, thậm chí rất nhiều người thực lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Chẳng qua bảy văn trở lên trí tôn, nhưng không có gia tăng. Nhìn xem giữa không chung 10 vị trí tôn, tôn ngộ không trong lòng nổi lên một cỗ đối với thực lực cực độ khát vọng. Từng có lúc, tôn ngộ không cũng là cao như vậy cao tại thượng bao quát chúng sinh. Tê chiếu tựa hồ cảm thấy tôn ngộ không cảm xúc, thế là vậy vô vô tôn ngộ không bả vai. Sau đó tiến tới tôn ngộ không bên cạnh, đưa lô thai nói, hầu tử. Có dám hay không chơi một màu lớn? Hả? Lớn? Lớn bao nhiêu? Nghe được tê chiếu là lạ ngữ khí, tôn nộ không trong lòng không khỏi khẽ động. Đối với tê chiếu, tôn nộ không trong lòng biết hắn khẳng định có lấy bản thân không biết cố sự. Chẳng qua nếu là bằng hữu mà lại hắn không muốn nói, tôn nộ không cũng không có hỏi. Mà lại tôn nộ không vẫn cảm thấy, tê chiếu thực lực tựa hồ đồng thời không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắc hắc, hai người đối 100 vạn, ngươi có dám hay không? Ngươi? Người nói là hai ta. Đi đánh phía dưới 100 và người. Tê Chiếu không nói gì, mà là yên lặng lấy ra hắn đôi kia kỳ quái binh khí, vô tướng tuyệt tung. Đồng thời, biến mất thân ảnh. Nếu là không nghĩ yêu tộc từ đây dị tộc, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Thừa dịp bọn họ tám vị thành chủ giữa không chung cùng đế tuấn hai người giảng co, hai ta giết đi vào. Hai ta phối hợp, chỉ cần không phải cựu văn trí tôn đều có thể miệu sát, chỉ cần chú ý không bị bao vây, sau đó giết bọn hắn tất cả cường giả trí tôn. Đến lúc đó quân tâm vừa loạn, yêu tộc liền còn có cơ hội. Mặc dù hoàn toàn cảm giác không thấy tê chiếu tồn tại, nhưng lại có thể nghe được tê chiếu thanh âm. Mà tê chiếu một lời nói, để tôn ngộ không vậy mười phần tâm động. Đúng vậy à, trước mắt loại tình huống này, nếu như không có kỳ tích, chỉ sợ yêu tộc liền xong rồi. Mặc dù tôn ngộ không cảm thấy đế tuấn cùng thái nhất hai người hẳn là sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau, chẳng qua bản thân lại không thể ở chỗ này chết các loại. Có lẽ, tê chiếu phương pháp, thật có thể. Hung hăng nhẹ gật đầu, được, ta lão tôn lúc nào sợ qua. Ta trước chân ác, sau đó ngươi một kích trí mạng. Chú ý, ngàn vạn muốn công kích đến đối diện linh hồn kết tinh. Nếu là một kích bất tử, hai ta chỉ sợ cũng không về được. Tốt, xuất phát. Để bọn hắn nhìn xem, huynh đệ chúng ta hai, làm sao lấy hai người đối kháng 100 và người. Sau đó, tôn nộ không trực tiếp nhảy xuống tường thành, dưới chân lưu vân kim xí sí ngoa toàn lực phát động. Đồng thời hỏa nhãn kim tinh cùng trên người tất cả pháp tắc toàn bộ vận dụng ngược lại ra, cuối cùng ngũ thải thần thạch cùng trấn giới thiên bi vậy tới ra. Chẳng qua chấn giới thiên bi lại hóa thành một cái lớn trường bàn tay thiết bài. Tôn ngộ không không dám trực tiếp sử dụng trấn giới thiên bi thế nhưng là trấn nguyên bổ để bảo thụ lại không thể dùng, không có phòng ngự chi vật, chỉ sợ không đợi bản thân sông đi vào liền bị người ta đánh chết. Cho nên bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Làm tôn ngộ không thuận theo vách núi hướng phía dưới chạy thời điểm Tất cả mọi người thấy được, giữa không chung 10 vị cựu văn trí tôn, chiến yêu thành bên trong 7 vạn yêu tộc, chân núi 100 vạn liên quân. Thế nhưng là loại trừ 7 vạn yêu tộc đối với tôn ngộ không kinh khủng hiểu rõ, còn lại tất cả phát hiện cái này lao xuống yêu tộc chỉ có lục văn thực lực thời điểm, tất cả mọi người coi là tôn ngộ không là điên rồi. Đối mặt 100 vạn quân địch, chịu không được loại kia áp lực mà điên mất, chuyện này rất bình thường. Cho nên mắt thấy tôn ngộ không hướng về 100 vạn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo 8 cái thành chỉ phân biệt rõ ràng quân đội xung lại, tất cả mọi người không để ý đừng nói là lục văn, coi như liền kiểu văn trí tôn cứng giả, đối mặt 100 vạn địch nhân, cũng sẽ không như thế tùy tiện vọt tới người ta trong chiến trận. Đây quả thực là tự tìm cái chết. Thế nhưng là đối mặt 100 vạn tinh nhuệ chi sư, tôn ngộ không không có một chút bối rối cục e ngại, ngược lại tốc độ dưới chân lần nữa ra tăng 3 phân. Chẳng qua rất nhanh chóng độ lại chậm lại, mà lại tựa hỗ trợ trái chậm phải, có chút do dự. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy, kia trăm vạn liên quân coi là Tôn Ngộ Không gần như vậy, nhìn thấy trăm vạn đại quân cho nên sinh lòng thiết đảm, nhưng là lại không có ý tứ chạy trở về, cho nên đang do dự. Chẳng qua Tôn Ngộ Không nơi này, lại là bởi vì nghe được tê chiếu để hắn chậm một chút, tốc độ quá nhanh tê chiếu theo không kịp. Có chút im lặng, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng biết, không thể khinh thường. Bởi vậy hạ xuống tốc độ sau đó đồng thời trợt trái trợt phải để đối diện không ngờ ra bản thân đường tấn công. Mà giữa không trung tám vị thành chủ, Đêm đây hết thể cũng đều nhìn ở trong mắt, bất quá bọn hắn lại có thể thấy được kia hẳn thân tê chiếu. Nhưng là cho dù có một người hẳn thân, nhưng cũng là một cái lục văn tiểu quỷ. Không đáng giá nhắc tới. Ai cũng không có cảm thấy, hai cái lục văn tiểu yêu, có thể đối với mình trăm vạn đại quân tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên, tôn nộ không cùng tê chiếu ngay tại tất cả mọi người khinh thị bên trong, trực tiếp xông vào trăm vạn đại quân trong chiến trận. Sau đó, rất nhiều người liền hối hận. Bất luận là lục văn bảy văn vẫn là tám văn. Bất luận là chủng tộc gì, Tôn Lộ không vừa đối mặt toàn bộ đều sẽ bị định trụ, mà lại một thân phòng ngự mất hết. Đã mất đi phòng ngự linh hồn, tại tê chiếu trước mặt, cơ hồ liền cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Trong tay song hoàn một dao nộ, đầu người bay lên sau đó một kích, linh hồn kết tinh vỡ vụn. Hoàng truyền thế giới, loại trừ hồn thú cái khác tất cả chủng tộc, cũng có một viên linh hồn kết tinh, đại đa số linh hồn kết tinh vị trí đều tại đầu, số ít đặc dị chủng tộc kết tinh sẽ ở ngực hoặc là địa phương khác. Chẳng qua này một màn Nhìn xem trong mắt người khác, liền thành tôn nộ không dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ lướt qua, sau lưng liền là vô số đầu người bay lên, đồng thời sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, chết để tử vong. Người này thật chỉ có lục văn. Ngay tại tất cả mọi người khác biệt trong ánh mắt, tôn nộ không cùng tê chiếu, diễn ra một chỗ chém giết phong bạo. Chỗ đến, đầu người bay lên, bạo liệt, bỏ mình. Không có dư thừa trình tự, không có người có thể chống cự. Lục văn võ thánh như thế, bảy văn trí tôn như thế, tám văn chí tôn cũng giống như thế. Tràng Qua nói cứng có khác nhau, đó chính là rất nhiều tám văn chí tôn đầu lâu đồng thời không có bạo liệt, đây không phải là nhân tử, thế nhưng là tê chiếu giữ lại vùng lên đảo đi linh hồn kết tinh. Một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu, một trận hoàn toàn không cách nào lý giải chiến đấu, một trận hai người đối 100 vạn người chiến đấu, một trận đơn phương đổ sát. Nhìn thấy này quỷ dị tràng cảnh, giữa không trung tám vị thành chủ đồng thời nổi giận. Tràng Qua ngay tại tám người chuẩn bị xuống đi diệt sát tôn ngộ không thời điểm, Đế Tuấn đột nhiên ném ra trong tay huyền viên kiếm. Cái kia thanh hoàng đế từng sử dụng binh khí. Ném ra đồng thời, đế tuấn hét lớn một tiếng, sau đó hiên viên kiếm đống nhiên vỡ vụn. Sau đó, tám vị thành chủ đống nhiên liền sử suốt, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cố làm cho người kinh hãi run sợ khí thế, khí thế kia, là chỉ có hoàng tuyển thế giới giới chủ mới có. Chẳng lẽ, giới chủ tới? Canh 2 ok, mặt khác ai đi đồng học lên hoàng kim 4, ngày mai đồng dạng 3 canh. chương 131, tàn sát. Nhưng là lập tức, Tám vị thành chủ cũng cảm giác được không đúng. Cố khí thế này mặc dù cùng giới chủ đại nhân rất tương tự, chẳng qua nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Cảm giác tương tự là bởi vì cô khí thế này cường đại là cùng giới chủ cùng một cấp bậc. Đều là loại kia siêu việt cựu văn chí tôn cảnh giới. Mà lại tám vị thành chủ vậy rất nhanh liền thấy được tại cái kia thanh thần khí cấp bậc bảo kiếm vỡ vụn sau đó, những cái kia kiếm mảnh vỡ tạo thành một bóng người hư ảo Bóng người này mấy người cũng không nhận ra, chẳng qua này là nhưng cũng yên lòng Bởi vì vừa rồi cố khí thế này, rõ ràng là bóng người này phát ra, nói cách khác, đây là một cái có giới chủ đại nhân thực lực hư ảnh. Nếu quả như thật là giới chủ đại nhân tới, mấy vị kia thành chủ chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự xoay người chạy. Bởi vì hoàng truyền thế giới giới chủ đại nhân thực lực, đã tại mỗi cái thành chủ trong đầu có thật sâu là gấn. Loại kia cường đại, là một loại không cách nào chống lại cường đại. Liền như là một văn thực lực mặt người đối cựu văn chí tôn cảm giác. Nhưng là trước mắt cái này hư ảnh Mặc dù cùng giới chủ đại nhân thực lực tương tự, chẳng qua dù sao cũng là hư ảnh, trọng yếu nhất chính là, bóng người này không có chân giới thiên bi. Bởi vì vô tri cho nên không sợ, bởi vì không sợ, cho nên, tám vị thành chủ cùng nhau tiến lên. Tám người, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, giải quyết hết nhân ảnh trước mắt, sau đó giết yêu Hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất, cuối cùng tìm tới khối kia trấn giới thiên bi. Mà yêu Hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất càng là nhất định phải liều mạng, trong lòng hai người tin tưởng. Cái này hư hảo bóng người mặc dù có siêu việt cựu văn trí tôn khí thế, nhưng là nếu như muốn ngạnh kháng 8 vị cựu văn trí tôn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Cho nên hai người cho dù chết, cũng muốn ngăn chặn 8 người này. Chỉ cần không để cho cái này 8 vị thành chủ nhúng tay, sau đó cho tôn ngộ không cùng tê chiếu một chút thời gian, có lẽ, bại không nhất định là yêu tộc. Đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt tôn ngộ không, mặc dù trong lòng cực độ chấn kinh, nhưng là đồng thời không có ảnh hưởng tốc độ của mình. Ngược lại bởi vì kia hư ảo bóng người xuất hiện, tôn ngộ không trong cơ thể bỗng nhiên bông dưng sinh ra một cỗ tựa hồn là dùng mãi không cạn lực lượng. Cố lực lượng này để tôn ngộ không tốc độ lần nữa gia tăng gấp đôi có thừa Bởi vì tôn ngộ không bảo tăng tốc độ, thậm chí để tê chiếu đã tới không kịp công kích liền có người thoát khỏi chân áp chẳng qua này thời điểm tôn ngộ không sẽ lần nữa trở lại, lại là một trưởng y lên, sau đó người này lần nữa bị chân ác, chờ đợi lấy tê chiếu thu hoạch. Bạo tăng tốc độ để tôn ngộ không mỗi giây cơ hồ có thể định trụ trường 3.000 người. Tốc độ này đã siêu việt cựu văn chí tôn cường giả nên có. Về sau bởi vì tốc độ quá nhanh, tôn ngộ không thân hình đã biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Dòng giáp 100 vạn người, vậy mà chỉ có bị đánh phân, vậy mà không có một kia một hào sức hoàn thủ. Tê chiếu bởi vì chiếc không giáp quan hệ, đến nay vẫn chưa có người nào có thể phát hiện nó tồn tại, mà tôn ngộ không lại bởi vì tốc độ nhanh đến tất cả mọi người mắt thường đều không thể bắt. Cho nên trăm vạn đại quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội bạn hoặc là tộc nhân liên miên ngã xuống, nhưng là liền là không nhìn thấy địch nhân. Khủng hoảng, đối mặt loại tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là khủng hoảng. Nếu như địch nhân là loại kia thấy được sơ được, coi như thực lực mạnh hơn nữa, đám người cũng có lòng tin bằng vào chiến thuật biển người đem đánh bại. Coi như cửu văn chí tôn cường giả cũng vô pháp cùng 100 vạn sĩ binh chống lại. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Vừa mới bắt đầu còn có thể thấy là tôn ngộ không tại công kích, thế nhưng là về sau đã không nhìn thấy địch nhân rồi. Mặc dù không nhìn thấy ngược lại là địch nhân lại là chân chân chính chính tồn tại, mà lại càng là dùng một loại quỷ dị phương pháp mảng lớn mảng lớn đổ sát lấy người một nhà. Mỗi một lần hô hấp, đều có thành tựu trên vạn người đầu người bỗng nhiên bạo bay mà lên sau đó trong nháy mắt bỏ mình. 100 trăm vạn người, vậy mà chỉ có bị tàn sát phần. Cuộc chiến này phải đánh thế nào? Còn có thể đánh sao? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thực lực như vậy, chỉ sợ chỉ có thành chủ mới có thể cản trở. Thế là, tất cả mọi người là một mặt chờ mong nhìn xem giữa không chung tám vị thành chủ. Trái tim tất cả mọi người bên trong chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ, thành chủ tranh thủ thời gian xuống tới, địch nhân như vậy quá kinh khủng. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy, không phải tám vị thành chủ đem yêu tộc hai vị cựu văn trí tôn đánh tệ ra quần, ngược lại là tám vị thành chủ đang cùng một bóng người hư hào đánh cho quên cả trời đất. Thành chủ đến cùng đang làm gì? Vì cái gì không nhanh chút giải quyết địch nhân đến cứu chúng ta? Chẳng lẽ thành chủ là dự định vứt bỏ chúng ta sao? Ban đầu nguyên bản lòng tin tất thắng, dần dần biến thành kinh ngạc, chấn kinh, đến lúc sau tôn ngộ không biến mất sau đó sợ hãi, sợ hãi. Làm phát hiện bên người tộc nhân càng ngày càng ít thời điểm, sợ hãi biến thành khủng hoảng. Hiện tại, nhìn thấy thành chủ vậy mà vứt bỏ bản thân tại không để ý thời điểm, khủng hoảng liền biến thành tuyệt vọng. Sau đó, mang theo tuyệt vọng Bị tê chiếu gọt đi đầu lâu Đồng thời, loại khủng hoảng này cùng tuyệt vọng đang nhanh chóng lan tràn Mặc dù sớm đã có quân đội bắt đầu kết thành đủ loại phòng ngự trận thế Thế nhưng là không dùng Bất luận là phương pháp gì, tất cả không có tác dụng gì Bất kỳ phòng ngự chỉ cần bị kia vô hình bóng người đụng chạm lấy Liền sẽ lập tức tán loạn sau đó bị định trụ Lại sau đó liền là bị không hiểu thấu giết chết Ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ Mà chiến yêu thành bên trên yêu tộc Đã sớm nhìn trận mắt m Bất luận là khi còn sống tại thế giới cũ vẫn là sau khi chết đến thế giới này, ai cũng chưa từng gặp qua loại này quỷ dị chẳng cảnh. Hai người, chỉ dựa vào hai cái lục văn cảnh giới người, cũng dám mặt ngoài ngạnh hám 100 vạn đại quân, mà lại hiện tại càng là lấy mỗi giây mấy ngàn người tốc độ đổ sát lấy. 100 vạn A, đó là cái gì khái niệm? Đứng tại đầu tường, căn bản là không thể nhìn thấy phân cuối. Coi như 100 vạn người đứng đấy bất động để yêu tộc bảy vạn người chém giết, chỉ sợ cũng có thể đem tuyệt đại bộ phận người mệt mỏi gần chết. Nhưng là, đây hết thể hết thể không thể tưởng tượng nổi, lại chân thực tại trong mắt xuất hiện. Mỗi cái yêu tộc nhìn qua không ngừng ngã xuống dị tộc liên quân, trong lòng không ngừng mà có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng tại sinh sôi. Đồng thời loại này cuồng nhiệt vậy đang nhanh chóng lan tràn, làm đạt tới cái nào đó điểm tới hạn thời điểm. bỗng nhiên liền có một người như vậy cao giọng hô lớn, Thề Thiên Đại Thánh, Thề Thiên Đại Thánh. Theo thanh âm của một người văng lên, rất nhanh, tất cả mọi người đang sôi trào lấy nhiệt huyết dùng lực lượng lớn nhất hô lên câu nói này. Đinh Thái nhức góc họng hét, Đế Tuấn đương nhiên nghe được. Nhìn thấy yêu tộc mỗi cái chiến sĩ trong mắt kia chiến ý thiêu đốt cùng sôi trào kiêu ngạo, Đế Tuấn tại chiến đấu rảnh rỗi hướng về phía phía dưới 7 vạn yêu tộc hô, "Yêu tộc 7 vạn binh sĩ, các ngươi muốn làm gì?" "Chiến, chiến, chiến, chiến." Trình Tề thanh âm, sông triệt mây xanh. "Các ngươi chỉ có 7 vạn người, đối phương có 100 vạn, còn muốn chiến sao?" "Chiến, chiến, chiến, chiến." "Vậy thì tốt, toàn thể yêu tộc nghe lệnh." ra khỏi thành, đồ sắt trăm vạn quân địch. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, yêu tộc bảy vạn chiến sĩ chợt buộc phát ra rung trời hô to, cảm giác kia, tựa hồ bọn họ không phải bảy vạn người, mà là chừng 700 vạn. Nam thành cửa ầm ấm, ấm rơi xuống, tất cả yêu tộc toàn bộ cởi trần lấy nửa người trên, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp dấm lên vách núi hướng về chạy vội. Rõ ràng chỉ có bảy vạn người, thế nhưng là đối mặt gấp 10 lần so với địch nhân của mình, ý nguyên điên cùng công kích mà xuống. Ngươi rủ có trăm vạn đại quân làm sao? ra bảy vạn nhiệt huyết binh sĩ cũng dám chiến chi Nguyên bản đã bị tôn ngộ không dọa đến không có hồn tám tộc liên quân, nhìn xem cùng sông mà xuống yêu tộc, vậy mà bắt đầu lui về sau. 7 vạn người công kích, dọa lui trăm vạn người. Thế nhưng là khi bọn hắn nghĩ lui ra phía sau thời điểm, lại phát hiện đằng sau căn bản không có đường. 100 trăm vạn người, thực sự nhiều lắm, tại không có một cái hữu hiệu người chỉ huy phát ra mệnh lệnh thời điểm, tất cả mọi người căn bản không làm rõ ràng được tình trạng. Người phía trước bị tôn ngộ không giết sợ vỡ mật lại thêm nhìn thấy thành chủ đối với mình không quan tâm, thế là liền bắt đầu rút lui. Thế nhưng là phía sau đại quân lại không phát ra gì, chỉ cảm thấy phía trước có chút rối loạn, nhưng là không có thành chủ phát ra mệnh lệnh lại không người có thể bay lên, cho nên căn bản không biết phía trước thế nào. Thế là, trước mặt dị tộc liền quân ngay tại kêu bất lực cùng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đầu tiên là bị tôn ngộ không phá vỡ trận hình sau đó lại bị bảy vạn người xung lên. Lập tức, quân lính tan giã. lúc này Điên cuồng bên trong Tôn Ngộ không bỗng nhiên hơi vung tay, một khối bàn tay lớn nhỏ lệnh bài màu đen bỗng nhiên bay về phía giữa không trung đế tuấn. Ba canh, đi ngủ. Chương 132, chấn giới thiên bi vi năng. Lúc đầu đã 10 phần vội vàng sao động 8 vị thành chủ, khi nhìn đến 1 triệu nhân mã lại bị 7 vạn người cái tách ra, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Cắn răng một cái, 8 vị thành chủ biết nếu như không thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này hư ảnh, chỉ sợ lần này sẽ thảm bại. 100 vạn người bị 7 vạn người đánh bại. 8 vị trí tôn bị hai vị trí tôn đánh bại. Đây là vô cùng nhục nhã, thất bại như vậy, tuyệt đối có thể để 8 tộc không có bất kỳ cái gì mặt mũi sinh tồn ở thế giới này. Thế nhưng là ngay tại 8 vị thành chủ chuẩn bị thiêu đốt linh hồn bộ phát chiến lực mạnh nhất thời điểm, chợt thấy kia từ phía dưới bay vụt đi lên lớn chừng bàn tay đen kịt lệnh bài. 8 vị thành chủ cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra kia không phải cái gì lệnh bài, rõ ràng liền là trấn giới thiên bi. Thế nhưng là mặc dù biết ngày đó bia đang ở trước mắt, nhưng lại không kịp cất đoan. Đế Tuấn tay vô lấy, liền đem rút nhỏ trấn giới thiên bi cầm ở trong tay. Phạm ta yêu tộc uy nghiêm người, Chu diện Nhìn thấy Đế Tuấn chuẩn bị dùng thiên bi đại khai sát giới, đông hoàng thái nhất trong mắt lộ ra một cố lo âu nồng đậm, chẳng qua cũng biết hiện tại là cơ hội tốt nhất. Thế là cũng không. Lắm điều, hét lớn một tiếng, toàn thân đống nhiên cuốn đốt lên kim sắc quang mang. Đồng thời trong tay hốn độn chung quang gia, Chu Thiên tinh đấu đại trận thỉnh lình triển khai. Lần này, Hôn độn chung trong nháy mắt phân hóa 180 triệu phân thân cùng nhau bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn, nhanh lên, ta thiêu đốt linh hồn, không kiên trì được bao lâu. Dù sao cũng là 8 vị cựu văn chí tôn cương giả, muốn vây khốn bọn họ, không trả giá một chút là không được. Mà lại coi như là đông hoàng thái nhất thiêu đốt linh hồn, vậy không có cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vì ngay tại đông hoàng thái nhất toàn thân nổ tung kim sắc hỏa diễm đồng thời, kia 8 vị thành chủ trên người vậy đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản một trận tất thắng chiến đấu, bây giờ lại làm cho bọn họ không thể không tiêu đốt linh hồn mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Loại khuất lục này, để tám vị thành chủ toàn bộ điên cuồng. Một vị cầm trong tay trấn giới thiên bi cựu văn chí tôn, loại kia cường hãn không phải phổ thông cựu văn có thể lý giải. Đông Hoàng Thái nhất mang theo toàn thân kim sát hỏa diễm trong nháy mắt bay ra chu thiên tinh đấu lại trận, đồng thời, đế tuấn trong tay trấn giới thiên bi vậy rời khỏi tay. Trấn giới thiên bi đón gió căng phồng lên, Trong nháy mắt hóa thành một khối cao hơn 10 mét to lớn bia đá, đồng thời tại bị đế tuấn vung ra sau đó, lần này thiên bi vậy mà phát sinh một chút biến hóa. Dĩ vãng bất luận là tôn ngộ không hay là đế tuấn, đều là coi thiên bi là thành một loại cứng rắn lợi khí trực tiếp đập ra. Bởi vì thiên bi đặc thù thần thông, bị đập trúng người, coi như là kiểu văn trí tôn cũng sẽ thu được bị thương không nhẹ. Thế nhưng là lần này, đập ra chấn giới thiên bi đang bay đến giữa không trung thời điểm, đống nhiên từ phía trên trên tấm bia tuân ra đại lượng cắt đất. Những thứ này cắt đất nhìn, tựa hồ là chấn giới thiên bi mặt ngoài phân hóa ra tới, cảm giác kia, tựa như trấn giới thiên bi nguyên bản là từ cắt đất tạo thành, mà bây giờ những cái kia cắt đất rất xuống. Mặc dù nhìn có chút quái gì, nhưng là mọi người ở đây đối với chấn giới thiên bi ai cũng không hiểu rõ, chỉ là biết thiên bi rất thần kỳ, nhưng là cụ thể có chút kia thần thông lại không phải rõ ràng như vậy. Mặc dù biết ngày này trên tấm bia phân hóa ra đồ vật khẳng định không đơn giản, nhưng là cũng không có quá mức xem trọng. Bất quá là một ít cắt đất Đối với cửu văn chí tôn cường giả tới nói, coi như là thần vật cửu thiên tức nhượng đối với bọn hắn cũng bất quá phạm là thổ mà thôi. Cho nên tám người đem càng nhiều lực chú ý vẫn là tập trung vào đập tới chân giới thiên bi phía trên, đối với những cái kia vàng óng ánh cắt đất, chỉ là thoáng đã làm một ít phòng ngự mà thôi. Sau đó, to lớn thiên bi ẩm ẩm rơi đập. Tại đụng chạm lấy thiên bi trong ngay mắt, tám vị thành chủ đông nhiên có gan cảm giác không chân thật. Bởi vì nhìn như to lớn chân giới thiên bi lại bị mấy người phòng ngự lồng ánh sáng cho trực tiếp bắn ra. Chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong chân giới thiên bi, vậy mà như thế nhìn được không dùng được. Vẫn là nói 8 người phòng ngự đã cường hãn có thể ngạnh kháng chân giới thiên bi rồi. Ngay tại 8 vị thành chủ nghi hoặc cùng không dám tin thời điểm, đồng nhiên có một vị thành chủ phát ra 10 phần tiếng kêu thê thảm. Còn thừa mấy người trong lòng nhảy một cái, đột nhiên quay đầu, phát hiện vừa mới còn tại cùng mọi người cùng một chô bố trí phòng ngự vị thành chủ kia. Lúc này lại bị một đoàn vàng óng ánh cắt đất cho hoàn toàn bộc lại, liền thân bên trên tiêu đốt linh hồn sinh ra linh hồn chi diễm đều bị bao khỏa tại tầng kia nhìn như thật mỏng trong đất cát. Còn lại bảy vị thành chủ toàn bộ nhảy ra, nguyên bản có chút khinh thường cắt đất, bây giờ lại phát huy năng lực kinh khủng như vậy, cái này khiến mấy vị thành chủ cảm giác được có chút khó có thể tin thậm chí có gan sợ hãi. Bất luận là người bình thường vẫn là cựu văn trí tôn, đối mặt không biết sự vật, đều sẽ trong lòng có sợ hãi Đặc biệt là loại vị trí này sự vật đang dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp thôn phệ lấy bọn hắn sinh mệnh chu lên điên cuồng còn lại 7 vị thành chủ bắt đầu triệt để thiêu đốt linh hồn chẳng qua này triệt để thiêu đốt linh hồn có được lực lượng khổng lồ đồng thời không có dùng để tiến công đế Tuấn hoặc là công kích cái kia quỷ dị các đất mà lại toàn bộ điên cùng công kích chung quanh chu thiên tinh đấu đại trận 7 vị thành chủ sợ rồi là thật sợ rồi tại tử vong trước mặt cái gì chấn giới thiên bi cái gì chiếnêu thành Hết thẻ không đáng giá nhắc tới. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, khi bọn hắn minh bạch đạo lý này thời điểm, lại hơi trễ. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, vị kêu bị vàng óng ánh cắt đất bao trùm thành chủ, hiện tại cũng chỉ còn lại có một khối linh hồn kết tinh. Sau đó, tại còn lại bảy vị thành chủ cơ hồ sụp đổ trong ánh mắt, kêu cắt đất lần nữa cuốn lên một người. Một tiếng hét thảm, sau đó đã mất đi khí tức. Liên tục hai người quỷ dị tử vong, để kia sáu vị thành chủ gần như hóng mất Bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng cửu văn trí tôn cường giả, là 108 tòa ngoại thành thành chủ, là hoàng tuyển thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ, vậy mà bị người nhà vây ở một tòa đại trận bên trong chờ đợi bị kia kinh khủng cắt đất thôn phệ. Loại cảm giác này, mấy người không thể nào tiếp thu được cũng vô pháp tiếp nhận. Nhìn xem cùng mình thực lực tương tự cửu văn trí tôn không có năng lực phản kháng chút nào bị cắt đất cuốn lên, thôn phệ, ba cái hô hấp chỉ có cũng chỉ thừa một cái linh hồn kết tinh. Thế nhưng là, đáng chết đại trận, đáng chết Đông Hoàng Thái nhất. Cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận vậy mà như thế khó chơi, tám vị thành chủ, còn lại 5 người, ngay tại vừa rồi, lại có một người bị cắt đất thôn phệ. Sợ hãi, điên cuồng hối hận, không cam lòng, đủ loại tâm tình tiêu cực chồng chất cùng một chỗ, rốt cục, có người chịu không được. Sau đó tại một tiếng thê thảm gọi bên trong, vành một tiếng, tự bạo. Nguyên bản tại mấy người điên cùng trong công kích Đông Hoàng Thái nhất liền đã kiên trì 10 phần miễn cưỡng mà người này tự bạo, trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Cửu văn chí tôn cường giả tự bạo, cái kia uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chu Thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt bị tắc nước, vô số hỗn độn trùng phân thân bị dư âm nổ mạnh tôn phệ. Mà Đông Hoàng thái nhất càng là phun ra một miệng lớn linh hồn huyết dịch, sau đó trực tiếp từ giữa không chung rơi xuống, đã hôn mê. Mà hôn độn chung càng bị nổ ra mấy đạo khe hở, vậy theo Đông Hoàng thái nhất cùng nhau rơi xuống. Thậm chí kia tự bạo uy lực Càng là đem cái kia quỷ dị cắt đất cho nổ tung một chút, chẳng qua bên trong bọc cửu văn trí tôn cũng đã bỏ mình. Bởi vì có chấn giới thiên bi trước người bảo hộ, cho nên đế tuấn cũng không nhận được thương tổn. Hơn nữa còn có dư lực khống chế chấn giới thiên bi ngăn cản người kia tự bảo vi lực. Không phải vậy phía dưới yêu tộc, sợ rằng sẽ tử thương hơn phân nữa. Mặc dù dị tộc liên quân khẳng định so yêu tộc chết được nhiều, nhưng là yêu tộc cũng chỉ có cái này 7 vạn chiến sĩ, mà lại đi qua vừa mới kia một lượt công kích cùng đổ sát. Bảy vạn yêu tộc cũng chỉ có hơn 5 và người. Cho nên đế tuấn tổn thất không nổi. Làm tự bạo dư ba tản đi, giữa không trung chỉ còn lại có kia một đoàn cắt đất vòng quanh ba viên linh hồn kết tinh lặng lặng nổi lơ lửng. Sâu thở một hơi, đế tuấn cố nén ngất, chậm rãi rơi xuống nam thành cửa trên đầu thành. Đồng thời dùng một điểm cuối cùng lực lượng không chế chấn giới thiên bi thu hồi đoàn kia cắt đất đồng thời thu hồi ba khối cựu văn trí tôn linh hồn kết tinh. Sau đó, vậy ngất đi. Trong coi cửa thành sĩ binh nhanh chóng đỡ dậy đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất, sau đó mấy người hợp lực cong hai người đi hướng nội thành phủ thành chủ nghỉ ngơi. Bất luận trận đại chiến này kết cục làm sao, hai người đều không có khí lực đi tham gia chiến lãm. Thậm chí Đông Hoàng Thái nhất đại lượng thiêu đốt linh hồn mà lại bị tự bạo phản vệ, đã huy hiếp được sinh mệnh. Chẳng qua này tự do yêu tộc ý sư đi cứu trị, tạm thời không để cập tới. Dưới cửa thành đại chiến, lúc này cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tại bảy vạn như lang như hổ nhiệt huyết yêu tộc tham chiến sau đó, đồ sắt càng thêm rõ ràng. Mặc dù yêu tộc cũng gây tổn hại 2 vạn người, nhưng là cái này hai vạn người đổi lấy, lại là trọn vẹn 50 vạn dị tộc liên quân tử vong. Cùng nói cái này hai vạn người là chiến tử, không bằng nói là mệt chết. Mặc dù dị tộc liên quân không có đấu trí bắt đầu tán loạn, thế nhưng là dù sao nhân số quá nhiều mà lại không có tôn ngộ không chấn nhiếp, cho nên dị tộc liên quân là có nhất định năng lực phòng ngự. Mà 7 vạn yêu tộc muốn đồ sát Thường thường cần công kích rất nhiều lần mới có thể giết chết. Cho nên những cái kia sông quá gần phía trước rất nhiều đều là kiệt lực sau đó bị dị tộc giết chết. Bất quá, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền nhậm gì. 8 vị thành chủ, bỏ mình 3 vị, 5 vị trọng thương chạy trốn. 100 vạn đại quân bị tàn sát chỉ có 50 vạn, mà lại cái này 50 vạn là bởi vì là tại đứng quá mức rưỡi vào sau, truy sát lên rất có độ khó cho nên bọn họ mới ý là mệnh. Nhìn xem 50 vạn người cùng một chỗ tán loạn chạy trốn. Hơn nữa còn là mang theo một mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng, tôn ngộ không cùng tê chiếu đứng tại yêu tộc còn thừa 5 vạn đại quân phía trước, càng rỡ cười. chương 133, kiếp nạn. Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không cười xong, cả người đột nhiên liền hướng về sau đổ đập xuống. May mắn một bên tê chiếu tay mắt lanh lệ tranh thủ thời gian đỡ tôn ngộ không, thế nhưng là tê chiếu vừa mới đụng phải tôn ngộ không, đồng nhiên cảm giác tôn ngộ không thân thể mười phần nặng nghề, bất ngờ không để phòng lại bị tôn ngộ không đẻ tại dưới thân. Lúc đầu tê chiếu cái này một trận điên cuồng chém giết, thân thể cũng có chút thoát lực, bản thân cũng chính là miễn cưỡng có thể đứng thẳng mà thôi. Bị tôn ngộ không như thế một đập, lập tức liền không đứng lên nổi. Sau lưng tướng sĩ nhìn thấy hai vị đại công thần đống nhiên ngã xuống, vội vàng tiến lên đem hai người đỡ lên. Vậy may mắn lúc này dị tộc liền quân đã chạy đến rất xa, không phải vậy nhìn thấy tôn ngộ không ngã xuống, sợ rằng sẽ lập tức giết trở lại tới. Không có tôn ngộ không uy hiếp, 50 vạn đối 5 vạn người khẳng định không chút huy Tại binh sĩ nâng đỡ, tê chiếu miễn cương đứng lên, nhìn xem đã hoàn toàn ngất tôn ngộ không, tê chiếu không khỏi có chút khóc cười. Cái này tôn ngộ không, quả nhiên không đơn giản a vốn cho là hai người nhiều nhất liền giết cái mấy vạn người tạo thành một ít khủng hoảng, không nghĩ tới cái này tôn ngộ không chẳng biết tại sao bỗng nhiên nổi khủng, vậy mà một bộ phá tan trăm vạn đại quân. Chẳng những là tất cả yêu tộc, ngay cả tê chiếu trong lòng đều có chút không thể tin tưởng. Thậm chí tê chiếu đã làm tốt dùng một chiêu kia chuẩn bị. Chẳng qua cũng nhiều thua thiệt tôn ngộ không, nếu không mình cố nhiên có thể trong nháy mắt diệt đi trăm vạn đại quân, chẳng qua bản thân tồn tại khẳng định cũng sẽ bị phát giác, đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền thoái hơn. Kiểm tra một hồi tôn ngộ không thân thể, phát hiện cũng chỉ là lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ, chẳng qua ngay tại tê chiếu vừa định xoay người một khắc này, đông nhiên ổ lên một tiếng. Sau đó đi đến tôn ngộ không trước người, lấy thần nghiệm cẩn thận dò xét một cái. Mà phía sau sắc đông nhiên trở nên thập phần cổ quái. Tựa hồ là phát hiện vật gì không thể tin như thế. Chẳng qua rất nhanh tê chiếu liền khôi phục bình thường, giống như không phát hiện chút gì như thế, tại binh sĩ nâng đỡ đi hướng nội thành phủ thành chủ, tôn ngộ không đồng dạng bị binh sĩ quá gần trong thành chủ phủ. Còn lại sĩ binh mặc dù đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, chẳng qua lại muốn đánh quét chiến trường. Đem yêu tộc tử trận thi thể binh lính từng cái lựa đi ra sau đó chôn đến chiến yêu thành một nơi là thủ. Mỗi một tòa thành thị, đều sẽ có một cái chỗ đặc thủ, đó chính là chôn tất các Bất luận là chủng tộc gì, đều sẽ có như vậy một chỗ. Nơi này là bản tộc hoặc là bản thành binh lính chết trận để thi thể địa phương. Bởi vì hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người kỳ thật đều là linh hồn thể, cho nên chết rồi về sau linh hồn liền sẽ chậm rãi tiêu tán, sau đó những linh hồn này năng lượng thì sẽ ở một nơi nào đó ngưng tụ thành hồn thú. Nhưng là để tại chôn cất trong các linh hồn thi thể, linh hồn tiêu tán sau đó, lực lượng linh hồn không biết phát ra đến hoàng tuyển thế giới. Mà là sẽ bị chôn cất cắt cho hấp thu chuyển hóa thành một loại tinh khiết năng lượng, hoặc là cung cấp hộ thành đại trận hoặc là dùng cho dụng ý khác. Tóm lại tại cái này thế giới đặc thù bên trong, mọi người cũng sớm đã học xong làm sao mức độ lớn nhất lực lượng hết thể năng lượng để cho mình tốt hơn sinh tồn được. Mà dị tộc thi thể, đồng dạng sẽ bị thu thập lại, có thể sẽ đem thi thể của địch nhân chôn dưới đất, để cho địch nhân thi thể biến thành cường đại lực lượng linh hồn thoải mái đại địa cũng có sẽ đem thi thể của địch nhân dùng một loại phương pháp đặc thù luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi, mặc dù thực lực sau đó hàng một cái cấp bậc, nhưng là thắng ở khôi lỗi không sợ bị thương không sợ tử vong. Đương nhiên, cũng có thành chỉ sẽ đem thi thể luyện chế thành có thể khôi phục linh hồn năng lượng đang dược. Chẳng qua chiến yêu thành cũng sẽ không làm như thế, mà là đem kia 50 vạn địch nhân thi thể, trong đó chừng 20 vạn chôn vào chiến yêu thành 4 phía, đem còn lại 30 vạn, dùng đại trận che lại, chuẩn bị về sau toàn bộ luyện chế thành chiến đấu kh Thế giới này bản chất liền là chém giết, luyện chế chiến đấu khôi lỗi loại phương pháp này tại bản cổ giới là tất cả mọi người căm thù đến tận xương thủy, thế nhưng là ở cái thế giới này đây cũng là 10 phần bình thường. Sở dĩ trước kia chiến yêu thành không có luyện chế chiến đấu khôi lỗi, là bởi vì mỗi lần thủ thành chiến đều quá mức kịch liệt, mà lại công thành phương nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên sau mỗi lần chiến đấu thi thể của địch nhân hoặc là liền là vỡ vụn 10 phần nghiêm trọng hoặc là liền là số lượng quá ít. Dù cho luyện chế thành công vậy không có tác dụng gì, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực. Mà lần này không đồng dạng, chọn vẹn 50 vạn thi thể, xuất ra trong đó 30 vạn, coi như tỷ lệ thất bại cao hơn một ít, đoán chừng cuối cùng cũng có thể đạt được 25 vạn tả hữu chiến đấu khôi lỗi quân đoàn. Cái này đem là một cố 10 phần lực lượng khổng lồ. Có nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi nơi tay, chiến yêu thành tuyệt đối sẽ nhảy một cái trở thành ngoại thành bên trong sức chiến đấu 10 vị trí đầu thành trì. Đế Tuấn đầu tiên khôi phục lại. Kỳ thật một trận chiến này, thụ thương nặng nhất là Đông Hoàng Thái nhất, nhẹ nhất liền là Tê Chiếu, mà Tôn Ngộ không cùng Đế Tuấn đều là có chút thoát lực. Đang dùng thời gian một ngày hấp thu một khối cựu văn chí Tôn linh hồn kết tinh sau đó, Đế Tuấn đã khôi phục lại. Chẳng qua từ hắn như cũ mười phần mặt tái nhợt bên trên cùng gầy gò rất nhiều thân hình bên trên, vẫn là có thể nhìn ra Đế Tuấn đồng thời không có khôi phục như vậy triệt để. Đầu tiên là làm vợ Nát Hiên Viên kiếm phóng xuất ra bên trong kia có giới chủ thực lực cường đại hư ảnh. Về sau lại thôi động chấn giới thiên bi diện hóa xuất 3.000 hoang thổ, mặc dù về sau kịp thời thu hồi kia hư ảnh cùng 3.000 hoang thổ, chẳng qua vẫn cho đế tuấn linh hồn tạo thành khó nói lên lời thương tích. 3.000 hoang thổ, là chấn giới thiên bi hoang thổ số 3 đặc lưu thần thông. Sở dĩ khối này chấn giới thiên bi được xưng là hoang thổ số 3, cũng là bởi vì thiên bi bên trong lẩn chứa cấp vũ trụ thần vật, hoang thổ. Loại này thổ, chuẩn xác mà nói loại này đất cát, là ấn hạt phân. Cho nên Đế Tuấn lấy lớn lao đại giới có thể khống chế trấn giới thiên bi diện hóa xuất 3000 hoang thổ, cũng chính là 3000 hạt đất cát. Liền là cái này 3000 hạt đất cát, liền có thể tại ba cái hô hấp bên trong hòa tan hết một cái cựu văn chí tôn nhục thân chỉ để lại một khối linh hồn kết tinh. Mà đây là Đế Tuấn cố ý khống chế kết quả, không phải vậy chỉ sợ linh hồn kết tinh cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là 3000 hoang thổ, chỉ là trấn giới thiên bi tất cả thần thông bên trong bèo bọt nhất một cái. Bởi vậy đó có thể thấy được Mỗi một khối chấn giới thiên bi đến cùng khủng bố đến mức nào? Mà kia từ hiên viên kiếm bên trong xuất hiện linh hồn hư ảnh, đồng dạng cần đế tuấn lấy tiêu hao linh hồn làm đại giá mới có thể miễn cưỡng chỉ huy, mà lại bởi vì thực lực không đủ thậm chí không cách nào phát huy kia hư ảnh toàn bộ thực lực. Mặc dù nhìn đế tuấn đồng thời không có tiêu đốt linh hồn, nhưng là linh hồn hao tổn vậy khá là nghiêm trọng. Chẳng qua cũng may đế tuấn không có ngất đi, cho nên còn có thể thông qua hấp thu linh hồn kết tinh tới khôi phục. Đế Tuấn đầu tiên liền đi nhìn Đông Hoàng Thái nhất cùng Tôn Ngộ Không, hai người đều tại yêu Tôn tiểu đội thủ hộ hạ chậm rãi hấp thu linh hồn kết tinh lực lượng đồng thời còn đang từ từ hấp thu chôn cất các chuyển hóa tới tinh khiết linh hồn năng lượng. Hai người đều đang chậm rãi khôi phục bên trong. Mà Tê Chiếu bởi vì cơ hồ không bị thương tích gì, cho nên hiện tại cơ bản đã khôi phục lại. Tại nhìn qua Thái nhất cùng Ngộ Không sau đó, Đế Tuấn phái người kêu Tê Chiếu đến thư phòng của mình. Một lát sau, Tê Chiếu tại binh sĩ dẫn đầu hạ đi đến. Lần này Đà tạng ngươi. Không phải vậy yêu tộc, chỉ sợ đã bị diệt tộc. Chủ yếu là ngộ không công lao, coi như không có ta cũng giống như nhau. Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ ra trần giới thiên bi một ít thần uy. Haha, ha, may mắn mà thôi. Không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta. Một cái kẻ thất bại, cái kia còn sẽ có tính toán gì a bất quá, tiếp xuống chỉ sợ yêu tộc muốn đại nạn lâm đầu. Giật mình, liên quan tới tê chiếu thân phận. Đế Tuấn trong lòng tựa hồ lại có một ít suy đoán. Dùng ánh mắt quái dị nhìn tê chiếu lướt mắt, sau đó đế Tuấn thật sâu thở dài, nói, ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật thật không đơn giản. Chẳng qua với tư cách yêu tộc ta ân nhân, ta cũng không đi hỏi nhiều cái gì. Lần này gọi ngươi tới, là nhờ ngươi một sự kiện. Ồ, chuyện gì? Trong lòng ngươi cũng đã đã biết. Mang theo tôn ngộ không lập tức đào tẩu, lần này yêu tộc chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Coi như yêu tộc toàn diện. Cũng không thể để tôn ngộ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là ta cùng Thái Nhất lại không thể rời đi nơi này, cho nên chỉ có ngươi có thể dẫn hắn đi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ dẫn hắn đi. Ngươi yêu tộc sự tỉnh xem ở ngộ không trên mặt mũi ta đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho tôn ngộ không chết. Vậy liền nhờ ngươi, ta yêu tộc thân vô trường vật, hiện tại duy nhất đem ra được, cũng chỉ có thanh này hiền viên kiếm. Có lẽ thanh kiếm này đã không có tác dụng gì. Nhưng là bên trong hư ảnh vẫn có một ít trợ giúp. Bóng người kia, liền là hắn A. Bất quá vẫn là được rồi, kiếm này đối ta vô dụng, ngươi vẫn là giữ lại phòng thân đi. Ta nghĩ ngộ không khẳng định không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Nói xong, Tê Chiếu trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền rời đi thư phòng. Đi thẳng tới tôn ngộ không nghỉ ngơi địa phương. Nhìn xem Tê Chiếu lánh nạo bóng lưng, đế tuấn trong lòng từng đợt bất đắc dĩ. Vào đêm, một thân ảnh có một đạo khác tựa hồ hôn mê bóng người Mấy cái lên xuống ở giữa, đã rời đi chiến yêu thành. chương 134, ngồi nổ. Trong bầu trời đêm, nhìn xem đã đi xa hai người, đế tuấn trong mắt, lâu ra một cốt như thả phụ trọng cảm giác. Đế tuấn cùng tê chiếu đều biết, lần này đánh lui 8 tộc liên quân, đây không phải kẻ thắng lợi cuối cùng, mà là một trận thai nạn bắt đầu. Hoàng tuyển thế giới 108 tòa ngoại thành, mỗi cái thành thành chỉ đều có đại lượng khắc thành trì nhãn tuyến, cho nên khi lần thứ nhất Tam tộc liên quân tiến đánh yêu tộc chiến yêu thành thời điểm. Chỉ sợ toàn bộ hoàng tuyển thế giới tất cả thành trì cũng sẽ ở trước tiên nhận được tin tức. Chỉ bất quá vì nghiệm chứng tin tức này tính chân thực, cho nên cơ hồ tất cả thành trì đều tại án binh bất động. Chấn giới thiên bi cố nhiên lớn, nhưng nếu là tùy tiện xuất binh, cái này vạn nhất nếu là cái cạm bấy nguyên bộ, vậy coi như mất cả chỉ lẫn trại a Chẳng qua cũng không phải là tất cả thành trì cũng không có động làm, trong đó có 8 tòa thành trì bởi vì ở đâu 3 tòa thành trì bên trong có dù sao đáng tin trong đất tuyến cho nên đạt được tin tức muốn so cái khác thành trì muốn nhiều. Bởi vậy, tại ba tổ liên quân sau khi xuất phát, kia tám tộc liền bắt đầu âm thầm liên hợp thuận tiện quan sát. Nếu như tam nhãn tộc tam tộc đại quân có thể công phá chiến yêu thành đồng thời đạt được chân giới thiên bi, vậy cái này tám tộc liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, thừa dịp kia Tam tộc đại chiến qua đi mọi mệt nhất cử tiêu diệt. Như vậy chẳng những có thể lấy đạt được trấn giới thiên bi thậm chí có thể lại nhất cổ tác khí đoạt lấy kia Tam tộc hai tòa thành trì Chẳng qua làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái này yêu tộc vậy mà có thể bằng vào 10 vạn người ngạnh sinh sinh đánh bại 3 tổ liên quân 40 vạn người. Từ đó thành công giữ vững chiến yêu thành. Kết quả như vậy, hiển nhiên là 8 tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chẳng qua vậy không quan hệ, chỉ bất quá lúc đầu bắt được biến thành công thành. Thế là 8 tộc thành chủ vừa thương lượng, liền suốt đêm gom góp quân đội, đại quân trực chỉ chiến yêu thành. Nhìn thấy ba tổ liên quân thất bại sau đó vậy mà lập tức có xuất hiện một cái 8 tộc liên quân còn lại cái khác thành chỉ coi như ngồi không yên. Chấn giới thiên bi cũng không phải thứ bình thường, thừa dịp hiện tại thập đại nội thành không có nhúng tay, ngoại thành tất cả thành chủ chỉ cần là không có bế chết quan, toàn bộ bắt đầu phái người liên hợp xung quanh so sánh hữu hảo thành trì sau đó kết minh đồng thời liên quân. Ngay tại còn lại 90 mấy tòa thành trì toàn bộ đều tìm được rồi minh hữu của mình thời điểm, tất cả mọi người thám tử vậy mà lần nữa chuyển đến một tin tức. Yêu tộc bằng vào 7 vạn tàn binh, vậy mà đánh tan tám tộc liên quân trăm vạn đại quân mà lại yêu tộc vẹn vẹn thương vong hai và người, tám tộc liên quân lại chọn vẹn tổn thất 50 vạn. Đồng thời, Tôn Nộ Không đại danh cùng đế tuấn bằng vào trấn giới Thiên Bi nhất cử diệt sát sáu vị cựu văn trí Tôn Cường giải hành động vĩ đại vậy cấp tốc lan tràn ra. Thế là, Nguyên bản đã kết minh thành trì lại bắt đầu một lần càng lớn quy mô kết minh. Kết quả cuối cùng, liền là ra ngoài tám tộc cùng tam nhãn tộc bên ngoài 92 tòa thành trì, đương nhiên, có một ít thành trì đồng thời không có tham dự cuộc hôn chiến này. 72 tòa thành trì Cuối cùng chia làm ba cỗ thế lực. Trong đó lớn nhất một cỗ là do 30 tòa thành trì tạo thành binh chiến liên minh. Liên minh tổng cộng đại quân 400 vạn, minh chủ vì tần vương, chính là quỷ binh tộc thành chủ, cựu Văn Chí Tôn Cường giả. Cỗ thứ hai thế lực là do 22 tòa thành trì tạo thành Quang Minh quân, công kích 300 vạn người. Từ Quang Minh tộc thành chủ Diêu Quang dẫn đầu, Quang Minh tộc chính là một loại chuyên môn tu luyện thần thánh hệ pháp thuật chủng tộc kỳ lạ, tất cả tộc nhân tất cả tại một đoàn thất thải quang mang bọc phía dưới. Cuối cùng một thế lực, chỉ có 20 tòa thành trì, lấy quỷ vương thành thường mình quỷ vương vi tôn. Đại quân 240 vạn, trong đó đa số vì đủ loại yêu ma tà vật. ba cỗ thế lực, chung 940 vạn đại quân, tiếp cận ngàn vạn. Mà cái này đem gần 1.000 vạn đại quân, mục đích gì chỉ có một cái, diệt yêu tộc cướp đi trấn giới thiên bi. Đồng thời có khả năng lời nói thuận tiện thu vài tòa thành trì. Dù sao lớn như vậy quân sự hành vi, nếu như không có điểm thực tế lợi ích, nói là không đi qua. Cho nên, tại đế Tuấn khôi phục thương thế trước tiên liền nhận được tiềm phục tại tất cả đại thành trì bên trong thám tử tới báo. Cho nên đế Tuấn biết, lần này yêu tộc thai kiếp khó thoát. 7 vạn người đối mặt 1.000 vạn, đây cũng không phải là một cái cấp độ chiến đấu. Tại khổng lộ như vậy quân lực trước mặt, yêu tộc không có chút nào hy vọng. Cho nên đế Tuấn mới có thể để tê chiếu mang theo tôn ngộ không cấp tốc thoát đi, chỉ cần tôn ngộ không bất tử, yêu tộc liền còn có hy vọng. Mà lại đế Tuấn trong lòng cũng tin tưởng, chỉ sợ lần này. Hoàng tuyển thế giới muốn có một lần lớn tẩy bài, mà bản thân yêu tộc, với lúc thành lần này lớn tẩy bài dây dẫn nổ. Không phải vậy chấn giới thiên bi mặc dù chấn quý, nhưng là cũng không khả năng để cơ hồ gần trăm thành chỉ toàn bộ điên cuồng. Húng chi, Hoàng tuyển thế giới 108 tòa ngoại thành lẫn nhau tranh đấu đã vô số năm, nếu như không có sớm kế hoạch, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành liên minh sau đó tập kết đại quân. Chỉ sợ tại tôn ngộ không còn không có đi vào thế giới này thời điểm. Bọn họ đã đang chuẩn bị. Chỉ bất quá một mực không có một cái nào tốt lấy cớ có thể xuất binh, không phải vậy trực tiếp đánh lấy liên quân đồ thành diệt tộc cơ hiệu, chỉ sợ còn không có xuất phát liền sẽ bị nội thành người cho diệt đi. Có lẽ người khác không biết 10 tòa nội thành thực lực, thế nhưng là tất cả lớn ngoại thành thành chủ thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Thập đại nội thành, trong đó năm tòa thành chỉ là do trong vũ trụ cường đại nhất ngũ đại cao cấp thế giới người tạo thành. Cái này ngũ đại nội thành không còn là một cái nào đó chủng tộc khống chế mà là từ một cái cao cấp thế giới tới không chế. mà khác 5 tòa, thì là từ ngũ đại thần quốc trực tiếp trưởng quản. Tuy ý một tòa nội thành, đều có thể nhẹ nhóm diệt đi 10 cái trở lên ngoại thành. Bất quá lần này liền không giống nhau, Tam đại thế lực đều đánh lấy hoặc là vì tám tộc liên quân báo thủ, hoặc là vì ba tổ liền quân báo thủ cơ hiệu, đến thảo phạt yêu tộc. Mặc dù mọi người trong lòng đều tin tưởng, cái gì tám tộc cái gì Tam tộc. Ai quản các ngươi chết sống a thế, nhưng lại ai cũng không có, thậm chí liền thập đại nội thành đều không có cách nào xuất thủ. Mà đế Tuấn hiển nhiên đã sớm thấy rõ điểm ấy, nhưng là đế Tuấn vẫn không có để tộc nhân chạy trốn. Yêu tộc có thể giết tộc, chiến yêu thành có thể giết thành, nhưng là yêu tộc không thể trốn, chiến yêu thành không thể trốn. Phạm ta yêu tộc người, Thất Chu. Cái này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là một loại quyết tâm, một loại tín ngưỡng. Tam tộc 40 và người, ta yêu tộc giám chiến. Tán tỏa 100 vạn người, ta yêu tộc giáng chiến. Bạch tộc 1000 vạn người, ta yêu tộc ý nguyên giáng chiến. Cho nên tại Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ không rời đi về sau, Đế Tuấn hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nguyên bản 50 vạn địch nhân xuất ra 40 vạn chế tác bạo liệt khôi lỗi, còn thừa 10 vạn toàn bộ vùi sâu vào chiến yêu thành bốn phía, lấy cung cấp hỗ sơn đại trận năng lượng. Bạo liệt khôi lỗi cùng chiến đấu khôi lỗi không thống, chế tác lên 10 phần đơn giản. Chẳng qua bạo liệt khôi lỗi không thể chiến đấu Tác dụng duy nhất liền là tự bạo. Chỉ cần gặp được hơi mạnh một điểm công kích liền sẽ trong nháy mắt tự bạo. 40 vạn bạo liệt khối lỗi, liền là 40 vạn hình người bom. Mà chiến yêu thành hộ sơn đại trận, là đông hoàng thái nhất căn cứ chu thiên tinh đấu đại trận cải tiến một loại chuyên môn dùng để bảo vệ đại trận. Phòng hộ năng lực rất mạnh. Cuối cùng, đế tuấn cùng thái nhất vừa thương lượng, càng là đem năm đó tỉnh cờ tới 18 tòa lôi hỏa trích viêm pháo vậy rời ra tới. Lôi hỏa trích viêm pháo là đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử ba đại thần quốc bên trong tòa nào đó thần Quốc chiêu bài vũ khí mỗi lần nã pháo cần tiêu hao hết một viên cấp chí tôn khắc linh hồn kết tinh ma huy lực là gấp 3 tại linh hồn kết tinh bạo tạc năng lực chỉ bất quá cái này lôi hỏa trích viêm pháo là đã từng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đồ vật ở đâu cái thần Quốc hủy diệt sau đó tất cả còn sót lại lôi hỏa trích viêm pháo toàn bộ bị tiêu hủy bởi vì thứ này duyy lực quá lớn đã có thể tạo thành hủy diệt tính tương tổn mà kia thần quốc Cũng chính bởi vì loại này lôi hỏa trích viêm pháo huy lực quá mạnh uy hiếp đến cái khắc thần quốc, cho nên mới sẽ bị cái khắc thần quốc liên hợp diệt đi. Ngay tại tam đại thế lực phân ba phương hướng hướng về chiến yêu thành mà đến thời điểm, chiến yêu thành vậy tại toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Mà tôn ngộ không, lại tại tê chiếu gánh vác hạ, càng chạy càng xa. Chuyến đi này, rất có thể liền là vĩnh biệt. Đồng thời, sáu đại thần quốc một trong, sang thế thần quốc, hôn độn tộc đại địa, thành chủ. Trước mấy ngày ta bỗng nhiên cảm giác đồ có người tại sử dụng ta trước kia lưu lại một đạo phân thân hư ảnh, chỉ sợ lúc trước ta lưu tại kia phương tiểu thế giới chân giới thiên bi xảy ra biến cố, cho nên ta dự định đi một chuyến hoàng tuyển thế giới. Chân giới thiên bi quyết không thể để hoàng tuyển thế giới mượn nhờ được. Đi thôi, ngày mai ta sẽ vì ngươi mở ra sáng thế chi môn. Nhưng là phải cẩn thận, chỉ sợ cái khác mấy đại thần quốc lao ra hỏa cũng đều đã nhận ra khối kia thiên bi khí tức. Hết thệ cẩn thận. nói N Một người dáng dấp 10 phần bóng người cao lớn đi ra cung điện kia. Người này tướng mạo 10 phần tuân lãng, bắp thịt cả người hở ra, phía sau, có một trôi cao bằng người to lớn chiến phủ. Đọc sách thiếu niên, nhớ ký tặng phiếu đề cử. chương 135, Hoàng Thuyền Loạn Yêu tộc Hãm. Ba ngày sau, chiến yêu thành nên đón cỗ thứ nhất thế lực, tại Tần Vương dẫn đầu dưới binh chiến liên minh 400 vạn đại quân. Lúc đầu 8 tộc 100 vạn liên quân nhìn đã là trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạng. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy cái này 400 vạn đại quân, mới biết được trước đó vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Mà lại trước đó 8 tộc liên quân cũng không phải thật sự là tinh nguyện, trong đó 7 văn trở lên cường giả trí tôn rất ít. Dù sao còn muốn lưu lại phần lớn nhân mã lưu thủ thành trì. Không phải vậy tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng rất có thể sẽ bị người bưng quê quán. Thế nhưng là lần này không đồng dạng à, gần tới 100 cái thành trì, tất cả mọi người thành trì tất cả đều là tinh nguyện ra hết. Đặc biệt là Tần Vương dẫn đầu binh chiến liên minh trong đó cơ hồ liền không có bốn văn một cái. Cho dù có, đó cũng là bởi vì có đặc biệt năng lực. Cái này 400 vạn đại quân gặp núi Khai Sơn, gặp nước lấp nước, vậy mà tại chiến yêu thành chính Nam Vương mở ra một khối đủ có thể khiến 400 vạn người nghỉ ngơi đất trống. Phải biết cái chỗ kia nguyên bản thế nhưng là một tòa núi cao cùng một tòa nguyên thủy rừng cây A thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những thứ này đều không chịu nổi một kích. Dưới sự chỉ huy của Tần Vương, 400 vạn thành hiện lên là cái phương trận gà ra. Trọn vẹn 30 vị Cựu Văn Chí Tôn cường giả cùng Tần Vương cùng nhau đứng tại chiến trận phía trước, xa xa nhìn qua kia tọa lạc tại chỗ giữa sơn núi chiến yêu thành. Kỳ thật tại Cựu Văn Chí Tôn bên trong, cũng có được rất lớn thực lực sai biệt. Cường Hãn Cựu Văn Chí Tôn hoàn toàn có khả năng một chiêu liền diệt sắt những cái kia nhỏ yếu Cựu Văn Chí Tôn. Mà cân nhắc Cựu Văn Chí Tôn mạnh yếu, liền là xem bọn hắn chô dung hợp phát tắc. Tuấn Thăng làm đạo văn cường giả sau đó Không có tăng lên một văn đều sẽ lĩnh ngộ một đạo vũ trụ phát tắc, những thứ này phát tắc đủ loại, có cao cấp có cấp thấp có thần bí có phổ thông. Trừ phi giống tôn ngộ không như thế tình huống đặc biệt, nếu không tuyệt đại đa số người đến cựu văn trí tôn thời điểm đều sẽ lĩnh ngộ được 9 đạo vũ trụ phát tắc. Mà lĩnh ngộ liền đến vũ trụ phát tắc trở thành cựu văn trí tôn thời điểm, đó cũng không phải điểm cuối cùng. Nếu muốn ở cựu văn trí tôn tiếp tục tăng thực lực lên, lúc này liền muốn dung hợp phát tắc. Liên La đem trước đó lĩnh ngộ được 9 đạo vũ trụ pháp tắc toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, không thành công dung hợp một đạo, thực lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Làm đem 9 đạo vũ trụ pháp tắc hòa hợp một đạo thời điểm, liền sẽ tiến vào một tầng khác, cũng chính là 6 đại thần quốc giới chủ cảnh giới kia. Thế nhưng là pháp tắc dung hợp cực kỳ khó khăn, coi như là vạn năm khó gặp thiên tài vậy rất có thể dừng bước tại đây. Coi như là yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, vậy vẹn vẹn dung hợp trước ba nói vũ trụ pháp tắc, chẳng qua coi như thế. Bên ngoài thành 108 vị thành chủ bên trong, cũng thuộc về trung đảng trình độ. Càng nhiều thành chủ thậm chí chỉ dung hợp một văn cùng hai văn thời điểm đạt được vũ trụ phát tắc. Mà Tân Vương thì là dung hợp phía trước 7 đạo vũ trụ phát tắc, chỉ cần lại đem đạo thứ 8 đạo thứ 9 dung hợp, vậy liền sẽ trở thành hoàng tuyển thế giới một cái khác có được giới chủ thực lực cực, giả. Bất quá, không có chân giới thiên bi, vĩnh viễn vậy không phải là đối thủ của giới chủ. Cho nên, Tân Vương mới có tư cách trở thành 30 tòa thành chỉ liên quân minh chủ Thống lĩnh 400 vạn đại quân Ngay tại tần vương dẫn đầu đại quân vừa mới gạt ra trận thế, tại chiến yêu thành phía đông phương hướng, một cỗ thế lực khác cũng đã đặt tới. 300 vạn người, đội ngũ trình tề, trong đó càng có rất nhiều toàn thân tản ra thần thanh khí tức trùng tộc, chính là giao quang dẫn đầu quang minh quân. Quang minh quân mặc dù nhân số so binh chiến liên minh thiếu đi có 100 vạn người, thế nhưng là y nguyên không sợ hai chút nào cùng binh chiến liên minh đối trọi gay gắt. Không vì cái gì khác. Chỉ vì Quang Minh quân thực lực tổng hợp cùng đơn binh năng lực tác chiến so binh chiến liên minh mạnh lên không chỉ một điểm. Mặc dù chỉ có 300 vài người, nhưng là nếu là thật đánh nhau, chỉ sợ kẻ thắng lợi cuối cùng rất có thể sẽ là Quang Minh quân. Cái này chẳng những là bởi vì Quang Minh trong quân có đại lượng thần thánh chủng tộc, càng là bởi vì bọn hắn có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, mỗi cái cùng bọn hắn chiến đấu qua người, bất luận thắng bại thời điểm đều sẽ lòng còn sợ hãi. Loại kia không sợ chết điên cuồng, không có bất kỳ người nào muốn cùng bọn chiến đấu. Chỉ bất quá thiếu sót duy nhất, liền là giao quang cá nhân thực lực. Bởi vì giao quang mặc dù cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng là chỉ dung hợp lục đạo nửa vũ trụ phát tắc Thực lực so tần vương kém hơn như vậy một ít. Quang minh quân vừa mới đến không đến nửa khắc bên trong, chiến yêu thành phía Tây, mặc một thân đen kịp chiến giáp, dơ cao dự tận quỷ vương, cờ thương minh quỷ vương vậy xuất lĩnh 240 vạn đại quân đến. Nếu như nói binh chiến liên minh là số người nhiều nhất mà lại có được hoàn tuyển thế giới người mạnh nhất thế lực, Tiêu quang Minh quân liền là sức chiến đấu mạnh nhất mà thương Minh quỷ Vương xuất lĩnh đỏ quân chỉ sợ sẽ là quỷ dị nhất kinh khủng nhất một thế lực bởi vì lần này thương Minh quỷ Vương liên hợp 20 cái thành trì tất cả đều là đủ loại quỷ thành cùng tà ma ma thành đáng nhắc tới chính là cùng thương Minh quỷ Vương có khắc cốt c hận không phải giao Quang thần thánh Quang Minh quân ngược lại là tần Vương binh chiến liên minh hoặc là chuẩn xác hơn thuyết pháp là tần Vương quỷ Minh thành bởi vì Tần Vương đã từng liền là quỷ Vương thành thương Minh quỷ Vương phó thành chủ Một lần được xưng là U Minh Tần Vương. Chỉ bất quá về sau Hoàng Tiền Thế Giới chẳng biết tại sao bỗng nhiên ra đợi một cái Ngự Quỷ Ấn, vì đạt được một phương này Ngự Quỷ Ấn, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương ra tay đánh nhau. Mà kết quả cuối cùng liền là U Minh Tần Vương đánh bại Thương Minh Quỷ Vương đạt được phía bên nào Ngự Quỷ Ấn, sau đó dẫn đầu thân binh của mình thoát ly Quỷ Vương Thành, đồng thời nhiều xuống một tòa khác thành trì, tự xưng Quỷ binh thành. Mà đạt được Ngự Quỷ Ấn sau đó, mượn nhờ lực lượng, Tần Vương tu vi bạo tăng, Ngắn ngủi vài chục năm liền trở thành hoàng tuyển thế giới đệ nhất cứng giả, đồng thời thống lĩnh quỷ binh thành càng là trở thành 108 tòa ngoại thành đệ nhất thành. Bất quá, thương minh quỷ vương cũng không phải là bị bại rối tinh rối mù, ngay tại thương minh quỷ vương chiến bại năm thứ hai, ngay tại tất cả mọi người coi là thương minh quỷ vương đã chết thời điểm, thậm chí đã có người chiêm cứ quỷ vương thành thành chủ vị trí thời điểm, thương minh quỷ vương trận cường thế trở về. Chẳng những thực lực tăng lên tới dung hợp lục văn pháp cảnh giới càng là không biết làm thế nào chiếm được một cái chấn ma tỷ cái này chấn ma tỷ là cùng king ngự quỷ ấn cùng cấp bậc bảo vật mà thương Minh Quỷ Vương cũng chính là bằng vào chấn ma tỷ lần nữa trở thành quỷ Vương thành thành chủ đồng thời không tách ra cương khuyết chương thổ cuối cùng hoàng tuyển thế giới tất cả quỷ tộc cùng tà ma tộc tất cả trở thành thương Minh quỷ Vương Minh Hếu hoặc là bộ hạ chẳng qua này sau nhiều năm thương Minh quỷ Vương cùng u Minh Tần Vương nhưng lại chưa bao giờ từng có mặt ngoài giao phong tối đa cũng liền là một ít cỡ nhỏ ma sát cho tới bây giờ Hai phe thế lực rốt cục bắt đầu lần đầu tiên đối kháng chính diện. Cứ như vậy, yêu tộc chiến yêu thành ba mặt, phân biệt bị tần vương dẫn đầu binh chiến liên minh, giao quang dẫn đầu dưới quang minh quân cùng thương minh quỷ vương đỏ quân gắt gao vây quanh. Bất quá, tam phương thế lực lại tựa hồ như rất có an ý như thế ai cũng không có tiến công, mà là cứ như vậy vây khốn. Tựa hồ đang chờ đợi cái này cái gì. Ngay tại tam phương thế lực đạt tới ban đêm hôm ấy, yêu hoàng đế tuấn phân biệt nhận được tam phong nội dung gần như giống nhau thư tín Nội dung đều là nói để Đế Tuấn dẫn đầu yêu tộc gia nhập bản thân một phương này đội ngũ, sau đó nội ứng ngoại hợp đến lúc đó nhìn tình huống công kích cái khác hai phe thế lực. Mà lại trong thư tất cả biểu lộ chính mình sở tại thế lực binh lực cùng tức lực, đồng thời ngự khí 10 phần thành khẩn. Chẳng qua Đế Tuấn cỡ nào nhãn lực, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyển động liền đoán được đây chỉ là Tam Vương thế lực không muốn bởi vì dẫn đầu công kích mà trở thành cái khác hai phe thế lực đánh cùng lúc chim đầu đàn. Mà một khi chính chính mình đáp ứng trong đó một phương nào thế lực Vậy cái này một phương thế lực khẳng định liền sẽ lập tức chính tuyên thành là yêu tộc mời tới viện thủ. Như vậy, một phương này thế lực liền rất có thể đầu tiên đạt được Trấn giới thiên bi. Bởi vì tại tam đại thế lực xem ra, yêu tộc chỉ là bảy và người, là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng tam đại thế lực khai triển. Đối với yêu tộc tới nói, nếu như không muốn diệt tộc, biện pháp tốt nhất liền là gia nhập nào đó một thế lực sau đó giao ra trấn giới thiên bi. Chỉ cần có thể đạt được chân giới thiên bi, Bằng vào trấn giới thiên bi bi năng coi như mặt khác hai thế lực lớn liên thủ cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nếu như vận khí tốt thậm chí có thể diệt một cái trong đó thế lực từ đó đoạt lấy kia phe thế lực thành trì. Kết quả như vậy, là tốt nhất, cũng là tam phương thế lực không có lập tức tiến công nguyên nhân. Yêu tộc mặc dù chỉ có 7 vạn người, bất quá vạn nhất thật ép người ta dùng 7 vạn người hết tế tới phát động trấn giới thiên bi, chỉ sợ đối bất kỳ bên nào thế lực đều là một trận thai nạn. Thế nhưng là làm đế tuấn xem hết tam phong tin sau đó Lại cùng Đông Hoàng Thái nhất thương lượng một chút sau đó, liền liên tục viết tam phong hồi âm, đồng thời phái người phân biệt tặng cho tam phương thế lực trong tay. Cho tần vương trên thư, viết, ta yêu tộc nguyện ý nghe tần vương hiệu lệnh, trước cùng nhau diệt quỷ vương, sau đó ta yêu tộc giao ra chân giới thiên bi trợ tần vương diệt giao quang. Cho thương minh quỷ vương trên thư, viết, ta yêu tộc nguyện ý nghe quỷ vương hiệu lệnh, trước cùng nhau diệt giao quang, sau đó ta yêu tộc giao ra chân giới thiên bi trợ quỷ vương diệt tần vương. Cho giao quang trên thư thì viết Ta yêu tộc nguyện ý nghe Quang Minh Vương hiệu lệnh, trước cùng nhau diệt tần vương, sau đó ta yêu tộc giao ra chân giới thiên bi trợ Quang Minh Vương diệt quỷ vương. chương 136, yêu tộc kinh khủng. Một đêm này, là hôn loạn một đêm, tam Vương thế lực trinh sát, tháng tử, nhãn tuyến toàn bộ phát động. Thế nhưng là mãi cho đến hương đông, đều không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Chẳng qua tần vương, quỷ vương cùng Quang Minh Vương giao quang cũng không có hoàn toàn tin tưởng đế tuấn lá thư này bên trên nói tới. Nhưng là đã oanh oanh liệt liệt tới Vậy làm sao nói cũng không khả năng chỉ là ở chỗ này mọi người cùng nhau phơi nắng. Cho nên khi hắc ám thối lui trước tiên, Tần Vương trận doanh liền thổi lên tiến công kèn lệnh. trọn vẹn 400 vạn người, loại trừ trừ lại 100 vạn người tới phòng ngự phương Đông Quang Minh Quân, còn lại 300 vạn tướng sĩ tại Tần Vương dẫn đầu hạng, hiện lên một cái tam giác hình mũi khoan chiến trận hướng về phương Tây Quỷ Vương vị trí quân đội phóng đi. Suy tư một đêm, Tần Vương vẫn là quyết định dẫn đầu tiến công Quỷ Vương. Dù sao mình cùng Thương Minh Quỷ Vương Cửu Hận đã đến không cách nào hóa giải tình trạng, cũng sớm đã là không chết không ngừng cục diện. Sở dĩ một mực không có động thủ, chẳng qua là sợ hãi hai phe giao chiến tổn thất quá mức nghiêm trọng mà để giao quang tay trái Ngư ông thủ lợi. Bất quá hôm nay, quỷ này vương là nhất định phải đánh. Bởi vì nếu như mình bất luận là công kích trước giao quang quang minh quân vẫn là tiến công chiến yêu thành, chỉ sợ đều sẽ đồng thời gặp giao quang cùng quỷ vương liên thủ. Mà bản thân trước không đi quản yêu tộc, trước tiến đánh quỷ vương, như vậy Giao quăng có cực lớn có thể sẽ không nhúng tay mà là dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ chiến yêu thành đoạt trấn giới thiên bi. Bất quá, hắc hắc, cái này yêu tộc cũng không phải dễ dàng như vậy đánh, mà trấn giới thiên bi cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Hoặc là nói, Tần Vương ban đầu không có ý định đạt được khối kia trấn giới thiên bi, độ cao khác nhau nhìn thấy đồ vật là không cùng. Đối với trấn giới thiên bi Tần Vương mặc dù cực độ khát vọng, thế nhưng là hắn biết, ngày đó địa, còn không phải bọn họ có thể nhúng chạm. Cho nên ngay từ đầu tần vương mục đích, liền là diệt đi quỷ vương xích quân, sau đó cướp đoạt quỷ vương trong tay chấn ma tỷ. Chỉ cần đạt được chấn ma tỷ lại thêm bản thân ngự quỷ ấn, cái này hoàn tuyển thế giới loại trừ vị giới chủ kia đại nhân cùng 10 vị nội thành thành chủ, sợ rằng sẽ không người nào có thể đánh bại bản thân. Giới chủ đương nhiên không cần phải nói, dùng có chấn giới thiên bi hắn, là thế giới này trí cao vô thượng kẻ thống trị. Mà kia 10 vị nội thành thành chủ, nghe nói toàn bộ đều là dung hợp 8 đạo pháp tắc cường giả Còn kém một bước liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Ngay tại tần vương đại quân mới vừa động thời điểm, quỷ vương Xích quân vậy lập tức hành động. Mà lại mục tiêu vậy mà cũng không phải yêu tộc mà là tần vương. Đương nhiên, giao quang quang minh quân cũng không lạc hậu, cơ hồ là cùng thương minh quỷ vương xích quân đồng thời hành động, mà mục tiêu, chính là giữa sườn núi chiến yêu thành. Trong lúc nhất thời, tam vương thế lực gần tới 1.000 vạn đại quân đồng thời thúc đẩy. Không đến nửa khác bên trong. Thương minh quỷ vương xích quân cùng U Minh tần vương binh chiến liên minh đã chém giết đến cùng một chỗ. Mà quỷ vương cầm trong tay chấn ma tỷ cũng đã cùng cầm trong tay ngự quỷ ấn tần vương giao thủ. Tại hai người giao thủ thời điểm, giao quan quang minh quân cũng đã bỏ tới chỗ giữa sân núi, bởi vì 300 vạn người thực sự quá mức khổng lồ, không chịu có thể tất cả mọi người đều bỏ đến sân núi, cho nên không sai biệt lắm chỉ có hơn một triệu người đứng tại dưới tường thành, còn lại hoặc là liền là tại trên vách núi đá leo lên hoặc là liền là tại chân núi chờ đợi Mà đế tuấn vậy đã sơ mệnh lệnh thủ hạ mở ra hộ sơn đại trận. Một cái toàn bộ từ tinh chìm tạo thành to lớn màn sáng đem chiến yêu thành hoàn toàn gắn vào bên trong, chính là kia bị đông hoàng thái nhất ít sơ lược sửa chữa chu thiên tinh đấu hộ sơn đại trận. 300 vạn người đối 5 vạn người công thành chiến, ngay tại đế tuấn gầm lên giận dữ bên trong bắt đầu. Mà đế tuấn mệnh lệnh thứ nhất, liền là mệnh lệnh yêu tộc đem kia 30 vạn cố bạo liệt khôi lỗi toàn bộ ném mạnh đi xuống. Bởi vì thời gian quá vội và 5 vạn người ngày đêm không ngớt cũng chỉ là chỉ làm 30 vạn cố bạo liệt khôi lỗi. Quân địch ý nghĩ rất đơn giản, nhìn trước mắt hình thức tam phương thế lực bởi vì lẫn nhau cố kỵ, cũng không cùng lúc công thành, mà là giao quang một phương quang minh quân tiến công, tần vương cùng quỷ vương thì bắt đầu hô khác. Như vậy, yêu tộc còn sẽ có một ít chỗ trống Không phải vậy tam phương thế lực nếu là vừa ngoan tâm trực tiếp công kích chiến yêu thành phía dưới lại sơn, chỉ sợ bản thân những thứ này phòng ngự thủ đoạn đều sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đế Tuấn trong lúc suy tư, dòng dạ 30 vạn bạo liệt khôi lôi đã toàn bộ ném đi đi xuống. Hậu quả như vậy, liền là trước đó trọn vẹn 100 vạn quang minh quân cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mặc dù cái này 100 vạn quân tiên phong thực lực là quang minh quân bên trong kém nhất, thế nhưng là coi như là kém nhất cũng có được 4 văn đến ngũ văn thực lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới yêu tộc vậy mà lại có nhiều như vậy bạo liệt khôi lỗi? Phải biết bạo liệt khôi lỗi chế tác thủ pháp cơ hồ đã thất truyền. Cái này yêu tộc lại từ đâu bên trong đặt được. Sắc mặt xanh xám nhìn xem giữa sân núi chiến yêu thành, bản thân tổn thất gần tới 100 vạn thế nhưng là liền người ta vừa đều không có đụng phải. 300 vạn đại quân trong nháy mắt cũng chỉ có 200 vạn, nguyên bản có thể cùng tần vương tranh phong binh lực bây giờ lại thành hạng chốt tồn tại. Chủ soái làm sao bây giờ? Mới vừa đối mặt chúng ta liền tổn thất 1 phần ba binh lực. Cái này yêu tộc, vậy mà khủng bố như vậy. Ra lệnh tất cả mọi người, toàn bộ công kích ngọn núi. Chúng ta đem ngọn núi này phá hủy, nhìn hắn thành chỉ có thể hay không đổ xuống tới. Ra lệnh một tiếng, quang minh quân toàn thể không sau đó lui, sau đó 2 triệu người chia 5 cái phương trận, tại giao quang dẫn dắt hạ bắt đầu chuẩn bị một chiêu hợp kích, quang minh đại đế ấn. Đây là chỉ có giao quang quang minh quân đặc hữu chiêu thức, tập hợp tất cả mọi người lực lượng ánh sáng hội tụ đến giao quang một cái kỳ lạ thủ ấn bên trong, sau đó nhất cử đánh ra. Nếu như một kích này thuận lợi hoàn thành, đừng nói là một tòa núi lớn chỉ sợ liền toàn bộ chiến yêu thành đều sẽ trở thành cho bụi. Chẳng qua này kinh khủng một kích đại giới cũng rất lớn, 2 triệu người chỉ sợ sẽ có đồng dạng người thoát lực. Nhưng là hiện tại Giao Quang đã không để ý tới những thứ này, trong nháy mắt bị diệt 100 vạn đại quân, đã để Giao Quang đã mất đi lý trí. Thậm chí giờ này khắc này Giao Quang đã không có ý định đoạt được trấn giới thiên bi. Ngay tại 200 vạn quang minh quân vừa mới bắt đầu tụ lực thời điểm, chỗ giữa sừng núi chiến yêu thành trên đầu thành, đống nhiên nhiều hơn 18 cái đen nhánh cửa hang Lôi hỏa trích viêm pháo, mục tiêu, quang minh quân, nã pháo Đông Hoàng Thái nhất ra lệnh một tiếng 18 tòa lôi hỏa trích viêm pháo đông nhiên cùng nhau thoáng qua một đạo hồng quang Sau đó 18 đạo tựa như lưu tình quang mang trực tiếp đánh vào 200 vạn quang minh đại quân chính giữa Sau đó liền là vang vọng chân trời kêu rên cùng gầm thét Thế nhưng là cái này vẹn vẹn cái khúc nhạc dạo Sau đó thời gian bên trong 18 tôn lôi hỏa trích viêm pháo Mỗi một vị bắn ra 20 phát pháo đạn 18 tôn liền là 360 phát Làm rung trời tiếng oanh minh tản đi sau đó, nguyên bản hiện lên 5 cái phương trận sắp hàng chỉnh tề 200 vạn quang minh quân, lúc này vậy mà không đủ 100 vạn. Mà lại coi như là may mắn còn sống sót quang minh quân, cũng phần lớn đều là hoặc nhiều hoặc ít bị trọng thương. Yêu tộc không hư hại một người, quang minh quân tử thương 200 vạn. Ngay cả nguyên bản cùng chết tần vương cùng quỷ vương cũng đều ngừng tay, ngơ ngác nhìn đầy đất bừa bộn cùng khắp nơi trên đất chân của tay đức. Hai người nhìn nhau lướt mắt, không khỏi dâng lên vạn phần nghĩ mà sợ Lối hỏa trích viêm tháo. Yêu tộc lại còn có thứ này. Cái này yêu tộc đến cùng lai lịch ra sao phương nào thần thông. Chẳng những có chấn giới thiên bi, mà lại liền đã sớm thất truyền bạo liệt khôi lỗi phương pháp luyện chế đều có. Hiện tại, vậy mà lại khiêng ra 18 tôn lôi hỏa trích viêm tháo. Cái đồ chơi này thế nhưng là 6 đại thần quốc công nhiên cấm chỉ đồ vật A. Chẳng qua sau một khắc, tần vương cùng quỷ vương trên mặt đồng thời dâng lên một cỗ tham lam. Sau đó hai người đồng thời hạ lệnh hai phe ngưng chiến. Sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu. Nguyên bản còn tại chém giết hai phe nhân mã trong nháy mắt biến thành hợp tác liên minh. Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo mặc dù kinh khủng, chẳng qua tiêu hao càng khủng bố hơn. Hai người tin tưởng, đi qua vừa rồi một vòng này công kích, yêu tộc khẳng định đã không có mấy khối 8 văn linh hồn kết tinh. Thậm chí hai người còn phát hiện, Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo phía sau hơn 200 phát pháo đạn uy lực rõ ràng giảm xuống, vậy khẳng định là yêu tộc 8 văn linh hồn kết tinh tiêu hao hết, cho nên dùng 7 văn cùng lực Thế nhưng là bảy văn cùng lục văn linh hồn kết tinh cũng không thể phát huy bao nhiêu uy lực. Lôi hỏa trích viêm pháo có cái kỳ quái đặc điểm, tám văn trở lên linh hồn kết tinh nó có thể phát huy ra gấp 3 thậm chí uy lực lớn hơn, mà nếu như là bảy văn tối đa cũng liền phát huy 2/3 uy lực, lục văn chỉ có một nửa. Mà lục văn một cái, căn bản là không có cách thôi động lôi hỏa trích viêm pháo nạp pháo. Đế Tuấn đứng ở cửa thành bên trên, Tân vương cùng quỷ vương dõng nhiên liên hợp, gần tới 6 triệu người đại quân giống giận hướng về chiến yêu thành và tới đế tuấn trên mặt, lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng bất đắc di thần thái. Bạo liệt khôi lỗi cùng linh hồn kết tinh toàn bộ tiêu hao hoàn tất, mà hộ Sơn đại trận mặc dù mạnh, nhưng là tại đại quân trước mặt đoán chừng vậy không kiên trì được bao lâu. Một khi hộ Sơn đại trận bị phá, yêu tộc 5 vạn người đều không đủ người ta nhét cái răng. Thế nhưng là, ngay tại Quỷ Vương cùng Tần Vương đại quân vừa mới leo lên kia giữa sơn núi thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi cùng kia dọa dị ra khí tức cường hành thời điểm, Một khối màu cam cơ hồ có cao hơn 10 mét lớn thiên bi đông nhiên từ kia trong cái khe xuất hiện đồng thời trực tiếp rơi vào chiến yêu thành trước cửa thành. Khối này thiên bi đồng thể hiện lên màu cam, nhìn mười phần Mỹ lệ mộng ảo. Mà ngày này bia mặt ngoài, lại viết, chấn giới thiên bi chấn hồn số 5. chương 137, phong hồi lộ chuyện. Nhìn qua khối này bỗng nhiên xuất hiện thiên bi, bất luận là thương minh quỷ vương vẫn là U minh tần vương, bất luận là yêu hoàng đế tuấn vẫn là kia vô số đại quân. Tất cả xứng sở nhìn xem khối kia thiên bi, ngày đó trên tấm bia tản ra huy áp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám vọng động. Sau đó, tại kia khe hở dần dần biến mất thời điểm, tại khe hở bên cạnh chỗ hư không đống nhiên xuất hiện một đạo trường trăm mét cao lớn thiên quốc chi môn. Toàn bộ đại môn không biết là dùng cái gì vật liệu chế thành, chẳng qua mỗi người đều phát hiện, chỉ cần mình nhìn nhiều bên trên liếc mắt phản phất linh hồn đều muốn bị đại môn kia hút vào. Cảm giác được đại môn này quỷ dị tất cả mọi người nhao nhao không còn dám nhìn nhiều bên trên lít mắt. Mà giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong đã song sở, cái này trấn hồn số 3 thiên bi cùng đạo này thiên quốc chi môn, tất cả tiêu chí lấy sẽ có một người sẽ xuất hiện, người này liền là vàng toàn thế giới giới chủ, bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyển. Quả nhiên, cái tiêu đạo thiên quốc chi môn xuất hiện sau đó, quỷ vương cùng tần vương đống nhiên đồng thời đắng không mà lên, sau đó một trái một phải, đồng thời phát lực, tiêu to lớn thiên quốc chi môn, liền bị hai người cho đẩy ra. Đẩy ra đại môn sau đó, hai người dễ dàng cho chỗ hư không quỳ xuống. Mà theo hai người quỳ xuống, ở đây tất cả mọi người, bất luận là yêu tộc vẫn là sích quân, toàn bộ mảng lớn mảng lớn quỳ xuống. Thậm chí có chút còn tại leo lên tường thành người càng là trực tiếp nhảy rụng xuống tới, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung nên giới chủ đại nhân. Cung nên giới chủ đại nhân. Làm tất cả người quỳ xuống sau đó, đầu tiên là quỷ vương cùng tần vương hét to một tiếng, sau đó tất cả mọi người đi theo đồng thời hô to. Tiếng hô tản đi, cái kêu thiên quốc chi môn bên trong đống nhiên chuyển đến trận trận tiên nhạc, mà theo tiên nhạc văng lên, đại môn kia bên trong vậy mà bay ra mười mấy cái mỹ mạo cực kỳ tiên nữ. Những thứ này tiên nữ có cầm trong tay cánh hoa, có cầm trong tay ngọc lộ, không ngừng mà reo dắt đi xuống. Ngay tại tất cả tiên nữ cũng bay ra đại môn đồng thời phân lập cùng đại môn hai bên thời điểm, một vị người mặc áo trắng, tóc bạc mắt bạc thiếu niên tuấn Mỹ, chắp tay sau lưng, đi từ từ ra tới. Làm cái này thiếu niên tuấn Mỹ vừa mới đi ra thiên quốc chi môn thời điểm, tất cả mọi người lập tức quần tình xúc động, nhau nhau dùng lớn nhất thanh âm hét to nói, cung nên giới chủ đại nhân, cung nên giới chủ đại nhân. Hoàng Tuyền thế rơi đánh giới chủ, bạo quân, Nguyệt Hoàng tuyển. Hắn liền là tất cả mọi người thần, trí cao vô thượng còn sống thần. Nhìn thấy tất cả mọi người hô to, Nguyệt Hoàng tuyển nhẹ nhàng đè ép ép tay. Lập tức thanh âm tản đi, không có người nào tái phát ra một điểm thanh âm. Sau đó Nguyệt Hoàng tuyển đầu tiên là nhìn một chút chiến yêu thành bên trong đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người, sau đó lại nhìn một chút chân núi kia đã biến thành đất khô cắn giao quang 300 vạn quang minh quân, sau đó lại liếc mắt nhìn quỷ gối hai bên quỷ vương cùng Tần Vương. Cuối cùng, lại lạng ẩn đầu nhìn cái nào đó phương xa. Cuối cùng nói, thương minh quỷ vương cùng U Minh Tần Vương nghe lệnh, đình chỉ tiến công yêu tộc chiến yêu thành. Lập tức thu thập còn sót lại bộ đội, giao quang quang minh quân vị trí 22 tòa ngoại thành, hai người mỗi người mời tòa Yêu tộc đế tuấn nghe lệnh, lập tức về hát. Ý người tiếp quản còn lại hai tòa ngoại thành. Chuyện lần này, cứ như vậy đi. Thương minh quỷ vương cùng U Minh Tần Vương nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, trong ngàn năm, không được xâm chiếm yêu tộc một tiêu một hào Nói xong, ngừng một chút nói, tất cả hoàng tuyển thế giới sinh linh nghe lệnh, từ nay về sau đối yêu tộc mưu đồ làm loạn người, chém. Có nhục yêu tộc uy nghiêm người, chém. Yêu tộc tộc nhân ị thế hiếp người người, chém. Tự mình tranh đoạt thành chỉ người Diện thành. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Thương Minh Quỷ Vương, U Minh Tần Vương, toàn lực tăng thực lực lên, chuẩn bị 50 năm sau 6 quốc chiến. Mặt khác, tất cả mọi người từ bỏ trấn giới thiên bi cấp đoạn. Như có gặp được một tên gọi là Tôn Ngộ Không Yêu Tộc, cho hắn ủng hộ lớn nhất cùng viện trợ, không thể làm khó. Nói xong, Nguyên Hoàng tuyển hướng về phía khối kia chấn hồn số 3 phất phất tay. Nguyên bản dựng ở chiến yêu thành chỗ cửa thành trấn giới thiên bi bỗng nhiên bỗng dưng bay lên, phiêu phủ ở chiến yêu thành trên cùng sau củng. Nguyệt Hoàng truyền hướng về phía xa xa búng tay một cái. Sau đó chấn giới thiên bi bỗng nhiên quang mang hào phóng, màu cam quang hoa trong nháy mắt liền lan tràn tới phạm vi ngàn dặm. Tất cả tại cái phạm vi này bên trong sinh linh, tất cả cảm giác được trước đó bị thương tại lấy một cái như bay tốc độ tại khỏi hàng người, mà lại không có thụ thương càng là cảm giác được thực lực đang phong thả tăng lên. Tất cả mọi người nguyên địa ngồi xếp bằng, các người đem đạt được chấn giới thiên bi một khắc đồng hồ tẩy lễ. Nghe được Nguyệt Hoàng truyền lời nói, tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Ngay cả tần vương quỷ vương cùng đế tuấn thái nhất đều không ngoại lệ. Chấn giới thiên bi tẩy lễ, có thể để tiếp nhận tẩy lễ người trực tiếp nộ đến tầng thứ cao hơn vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa còn có thể tịnh hóa bản thân linh hồn thể tạp chất. Chỗ tốt như vậy, ngay cả dung hợp 7 đạo pháp tắc tần vương đều không thể coi nhẹ. Phải biết, trừ phi là dung hợp 9 đạo pháp tắc, không phải vậy bất luận ngươi làm sao tăng thực lực lên, linh hồn bên trong đều sẽ có nhất định tạp chất. Cái này tạp chất có thể là tâm hồn sơ hở Tỷ như đối với người nào đó căm hận cùng e ngại, đối chuyện nào đó chấp nhất hoặc là tiếp nuối đối cái nào đó đổ vật tham lam hoặc là yêu cầu xa vời. Hơn nữa còn có một số người tại cảng ngộ vũ trụ pháp tắc thời điểm bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến pháp tắc có thiếu hụt hoặc là hấp thu linh hồn năng lượng thời điểm hấp thu một ít vô ích nhưng lại không cách nào tịnh hóa rơi đổ vật. Tình huống như vậy đơn giản nhiều không kể xiết. Cho nên đạt được chấn giới thiên bi tẩy lễ, kia là tất cả hoàng tuyển thế giới sinh linh lớn nhất khao khát. rất nhanh Tẩy lễ kết thúc. Tất cả mọi người đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mọi người ở đây còn tại cảm thán tẩy lễ thần diệu thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thanh âm này cốt như lôi đỉnh, thực lực hơi kém một số người kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngầm đầu, chỉ thấy giữa không chung vậy mà lại bị xé rách một vết nước. Mà lại đạo này khe hở 10 phần to lớn, từ đó tản ra vũ trụ như phong bạo lực lượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Đến mức như vậy sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi một cái à? Ừ, Nguyệt Hoàng Tuyển, nói ít ngồi châm trọng nếu không phải vừa mới gặp được vũ trụ phong bạo, ta làm sao sẽ chật vật như vậy? Đang khi nói chuyện, một đạo trừng cao hơn 10 mét to lớn bóng người liền xuất hiện. Bóng người này mặc một thân áo vải phục, một trường mặt chữ quốc bên trên mảy kiếm mắt sáng, một đầu có chút hơi dài tóc bị tùy ý buộc ở sau. Chẳng qua nhìn kỹ lại có thể nhìn ra người này quần áo có chút tổn hại, lộ ra người có chút chật vật. Có đang lúc đại môn ngươi không đi, nhất định phải cậy mạnh xé rách không gian. Ngươi này có thể trách được rồi ai? Ta thả rằng để vũ trụ phong bạo tuổi, cũng không đi ngươi kia phá đại môn. Ai mà thèm A, lần này tới, chuyện gì? Vì chấn giới thiên bi A. Không sai, trước mấy ngày ta cảm thấy ta lưu tại bản cổ thế giới cố kia phân thân khí tức, cho nên cảm giác được khối kia thiên bi khả năng xảy ra chút vấn đề. Về sau ta đại ca suy tính ra thiên bi vậy mà tại ngươi này bên trong? Nếu không phải hai ta quan hệ tốt, chỉ sợ ta đều cho là người là đem thiên bi cho đoạn. Ta có thể không có thèm, khối kia thiên bi liền là khoai lang bỏng tay, ta có thể không muốn tự tìm phiền phức. Chẳng qua ngày đó bia đúng là tại ta chỗ này, nhưng là là tại một cái yêu tộc thiếu niên trong tay. Mà lại kia yêu tộc thiếu niên, trên người nhưng còn có lấy khí tức của người đâu. Chập chập, không phải là ngươi con riêng a? Đánh rắm, ta liền lão bà đều không có, ở đâu ra con riêng. Tranh thủ thời gian mang ta đi tìm người kia. Không phải vậy bị cái khắc thần quốc người phát hiện, coi như phiền thoái. Nguyệt Hoàng Tuyển hiện nhiên cũng biết chuyện trình độ trọng yếu, cũng không nhiều lời, quay người liền muốn bay đi. Chẳng qua này lúc kia to lớn bóng người trận chặn Nguyệt Hoàng Tuyển, sau đó quay người hướng về phía người phía dưới nói ra, là ai xử phân thân của ta a Mau ra đây để cho ta nhìn xem.